Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, trung cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ra khỏi căn cứ, thừa dịp không có gió lốc xuất hiện, mọi người dùng tốc độ cao nhất chạy vội. Tại dưới sự phụ trợ phong nguyên tố cùng lam ngân thảo của Lam Hiên Vũ, tốc độ bọn hắn tiến lên so với lần đầu tiên ra càng nhanh hơn. Sau khi quen thuộc tình huống nơi này, bọn hắn tự nhiên lại không cần cẩn thận chặt chẽ như lần trước, như cũ là dùng nhà băng bảo vệ mình, thời điểm gặp được gió lốc Mọi người ngay tại băng trong phòng tạm thời nghỉ ngơi. Gió lốc vừa đi, mọi người lập tức xuất phát. Hơn nữa Lam Hiên Vũ phát hiện chỉ cần đi dựa theo gió lốc vừa mới xẹt qua, đằng sau tiến lên, lần nữa gặp được gió lốc khả năng sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Cho nên hắn bắt đầu lựa chọn đi theo gió lốc tiến lên, mặc dù sẽ lượn quanh một chút đường đi, nhưng gặp phải xoáy phong sẽ ít đi, trình thể tốc độ vẫn có tăng lên không nhỏ. Mọi người rất nhanh đi về phía trước, so với dự tính 5 canh giờ ít bỏ ra gần 40 phút. Ở phía xa xa, bọn hắn đã thấy được phía trước núi non chập trùng. Lam Hiên Vũ nói ra chúng ta tại chân núi nghỉ ngơi nửa giờ. Mọi người đi tới chân núi, tìm một chỗ vách núi hơi lõm xuống ở phía dưới kiến tạo nhà băng. Lam Hiên Vũ lại để cho Nguyên Ân huy huy từ vòng tay chữ vật trong lấy ra các loại đồ ăn cùng nước uống cho mọi người bổ sung thể lực. Trong hành trang tiếp tế chẳng qua là cơ bản nhất, kỳ thật bọn hắn mang đi từ mẫu tinh cũng đã đủ rồi. Để cho Nhất băng Thiên Lương khiếp sợ chính là Nguyên Ân huy huy từ trong vòng tay chữ vật lấy ra một bình nước Hải Thần Hồ. Mỗi người đều có uống, uống xong một bình nước Hải Thần Hồ, bọn hắn lập tức trở nên tinh lực tràn đầy, cảm giác mỏi mệt hễ quét là sạch. Bàng Thiên Lương một bên uống vào, trong mắt tràn đầy hâm mộ. "Xa xỉ, các ngươi quả thực là quá xa xỉ." Nguyên Ân Huy Huy cười híp mắt nói, "Người ta đây mới gọi là có lực lượng nha, tùy thân mang theo cả nước hải thần hồ. Cái này mà là xa xỉ ư? Xa xỉ còn ở phía sau đấy." Hắn rõ ràng nhất vì cuộc thi cuối kỳ lần này Lam Hiên Vũ làm bao nhiêu chuẩn bị. Ở bên trong vòng tay chữ vật có một mét vuông tài nguyên, trong đó kể cả vài loại linh quả có tác dụng bổ sung cùng trị liệu, còn có nước hải thần hồ, đại lượng nguyên liệu nấu ăn dùng thứ quý hiếm chế tác thành đồ ăn nhanh. Dù sao mang đồ vật này đủ cho toàn bộ đoàn đội bọn hắn ăn nửa tháng Từ vừa mới bắt đầu, Lam Hiên Vũ không có cân nhắc học viện sẽ chuẩn bị tiếp tế cho bọn hắn Vì vậy sớm đã làm xong đầy đủ chuẩn bị Đây là tại dưới tình huống không biết nội dung cụ thể của nhiệm vụ lần này Nếu hắn biết trước, hắn chỉ sợ sẽ mang theo một cái máy đào loại nhỏ đến đây Nói như vậy, tốc độ đào móc kim loại hiếm nhất định sẽ càng nhanh Lam Hiên Vũ hướng Nguyên Ân Huy Huy chìa tay ra Huy Huy, đem Linh Cương hộ thuẫn cho ta Nguyên Ân huy huy từ trong vòng tay chữ vật lấy ra một cái kim trúc cầu lớn như nắm đấm đưa cho Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nói: Như thế này chúng ta muốn vượt qua sơn mạch. Nếu như ta không có đoán sai, ở trong quá trình này chúng ta nhất định sẽ gặp được một ít nguy hiểm chúng ta khó có thể đoán trước. Ta sẽ dùng Lam Ngân Thảo đem tất cả đều buộc ở một chỗ. Mọi người nhất định không nên tách ra hành động. Lúc tiến lên cứ dựa theo trận hình lúc trước của chúng ta. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đường Vũ cách kinh ngạc mà nhìn kim trúc cầu trong tay Lam Hiên Vũ. Ngươi ngay cả hồn đạo khí đều mang theo ưu. Lam hiên vũ bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy, vì an toàn mọi người, chỉ cầm theo mấy cái. Còn mấy cái nữa ư, đường vũ cách đã không biết nên nói cái gì cho phải. Cái đồ vật linh cương hộ thuẫn này là loại hình hộ thuẫn cơ giáp nhỏ xinh, là cơ giáp dùng để phòng ngự, giá cả xa xỉ, hơn nữa là dùng một lần duy nhất. Nói như vậy, cơ giáp màu tím trở lên sẽ phân phối thứ này. Khi bản thân hộ thuẫn của cơ giáp không cách nào ngăn cản công kích, loại linh cương hộ thuẫn này có thể tiến hành thời gian ngắn phòng hộ toàn bộ phương vị mặc dù là đồ dùng duy nhất một lần nhưng bởi vì thể tích nhỏ, sức nặng nhẹ, cơ giáp sư vô cùng yêu thích. tại dưới tình huống có điều kiện, cơ giáp sư xuất môn chấp hành nhiệm vụ đều mang theo cái này. làm hiên vũ nhún vai nói, học viện lại chưa nói không cho sử dụng hồn đạo khí, chưa nói không cho phép chính là cho phép, đúng không? vũ cách tỷ tỷ, nguyên ân huy huy phụ họa nói, đúng đấy, suy nghĩ phải linh hoạt. hiên vũ ca ca, có muốn lại lấy cho huynh mấy cái nữa hay không? đường vũ cách đương nhiên biết học viện chưa nói không cho phép chính là ngầm đồng ý loại chuyện này thế nhưng là linh cương hộ thuận rất quý vô cùng quý trong đệ tử ngoại viện không có mấy người mua được nàng đã xem như học viên rất có tiền trong ngoại viện rồi thế nhưng là nàng cũng không nỡ mua cái này lam hiên vũ lại một lát liền mua mấy cái bọn hắn còn có thể còn lại bao nhiêu tiền lam hiên vũ cam lòng như thế kỳ thật cùng có quan hệ với rèn của hắn hắn rèn xác suất thành công cao hơn rất nhiều so với dương anh mình cái này có nghĩa là hắn trong tương lai hoàn toàn có thể dựa vào rèn kim loại hiếm để đổi lấy một ít huy chương đã như vậy đối với hắn mà nói Huy Chương cũng sẽ không có chân quý như vậy. Để bảo đảm cuộc thi cuối kỳ có một cái thành tích tốt, hắn tự nhiên là cam lòng dùng tiền. Ngày đó bọn hắn đã có vòng tay chữ vật. Sau khi rời khỏi phòng đấu giá, hắn liền mang theo mọi người đi mua sắm đồ ăn, đồ uống nước cùng hồn đạo khí. Nếu không phải vòng tay chữ vật không gian có hạn, hắn thậm chí thậm chí còn nghĩ mua thêm một cái ô tô để mang theo, chính là loại ô tô đi được ở toàn bộ địa hình. Nghỉ ngơi nửa giờ, hơn nữa có nước hải thần hồ cùng đồ ăn nguyên liệu quý hiếm bổ sung đối với thể lực, mọi người rất nhanh liền khôi phục được trạng thái tốt nhất. Bọn hắn cảm thụ tình huống bên ngoài một lát, không có gió lốc, vì vậy Triệt Tiêu đi nhà băng, lần nữa đi ra ngoài. Loại chuyện leo núi này đương nhiên không làm khó được bọn hắn. Thừa dịp không có gió, bọn hắn rất nhanh liền leo lên một ngọn núi thứ nhất. Bọn hắn đứng ở đỉnh núi hướng xa xa nhìn ra, liên biên núi non chập trùng một cái nhỉ không thấy giới hạn. Tại trên tinh cầu này dùng tài nguyên kim loại làm chủ, không có bất kỳ thực vật. Bọn hắn lúc này đứng ở chỗ cao, lập tức đã cảm thấy rất hoang vu. Lam Hiên Vũ nhìn xuống bản đồ, bản đồ vẽ không tính tỉ mỉ rõ ràng không có toàn bộ địa hình toàn bộ sơn mạch, chỉ có thể phân biệt ra phương hướng chỗ sơn mạch, cho nên bọn hắn chỉ có thể lục lọi đi về phía trước. Đúng lúc này phía trước trong khe núi truyền đến từng đợt âm thanh gào khóc thảm thiết. Cái kia không thể nghi ngờ là cùng phong thổi tại bên trong khe núi mà sinh ra. Lam Hiên Vũ thần sắc nghiêm túc mà nói, bởi vì địa thế, nơi đây cường độ gió lốc rất có thể sẽ vượt qua bên ngoài. Mọi người cẩn thận, đi thôi. Sau khi nhận thức chuẩn phương hướng không có tiếng rít cùng phong truyền đến, Lam Hiên Vũ mang theo mọi người lần nữa ra đi. Quá trình tiến lên coi như thuận lợi Tuy rằng bọn hắn ngẫu nhiên gặp được một ít gió lốc, nhưng gió lốc cũng không phải quá mạnh mẽ, băng vào nhà băng như trước có thể chống cự. Nửa giờ sau, bọn hắn đã xâm nhập sơn mạch, đi qua 10 cái sườn núi nhỏ. Theo như theo tốc độ như vậy, ước chừng 4-5 canh giờ sau, bọn hắn có thể xuyên qua cái mảnh sơn mạch này đạt tới mục đích rồi. Có lẽ là bởi vì quá thuận lợi, tất cả mọi người buông lòng xuống. Chẳng lẽ nói chỗ khó của nhiệm vụ cuộc thi cuối kỳ thật sự cũng chỉ là chống cự gió lốc thôi ư? Lam Hiên Vũ cũng không nghĩ là như vậy. Nếu là như vậy, Học viện ban đầu cũng sẽ không để cho bọn chúng thu hoạch thêm một loại kim loại hiếm, khó khăn lớn nhất hẳn là ở bên trong nơi sơn mạch này hoặc là bên ngoài sơn mạch mới đúng. Đang nghĩ ngợi, trong lúc đó Lam Hiên Vũ cảm giác được lân phiến long thần chỗ ngực mình có chút nóng lên, một loại cảm giác có chút bị đè nén quanh quẩn trong lòng. Hắn vô thức ngẩng lên đầu hướng xa xa nhìn lại. Bên trong sơn mạch trừ âm thanh cùng phong nước nở ngẹn ngào ra, cũng không có âm thanh gì khác. Tất cả tựa hồ cũng giống cùng lúc trước, thập phần bình thường. Lam Hiên Vũ quát, "Mọi người cẩn thận, khả năng gặp nguy hiểm." mọi người lúc này đang đi lên, nghe được âm thanh của hắn, đều trở nên cảnh giác lên. đúng lúc này một cỗ khí tức quỷ dị xuất hiện, vách núi bọn hắn đang leo không hề báo hiệu mà xuất hiện từng đạo vết rách. Đường Vũ cách tại phía sau đội ngũ lập tức mở to hai mắt nhìn, bởi vì nàng đột nhiên cảm giác trong không khí có một loại năng lượng tại tăng vọt. Lam Hiên Vũ cũng cảm thấy đó là thổ nguyên tố. Thời điểm đang suy tư, đột nhiên một cây gai đá vừa thô vừa to đột nhiên từ bên trong vách núi lao ra, hướng cây gai đá đâm ra chính là phía Đông Thiên Thù. Lam Hiên Vũ bởi vì đã có cảnh giác. Trước tiên liền kịp phản ứng, tay phải hắn đột nhiên dùng sức kéo một phát, Ngân Văn Lam ngân thảo quấn quanh tại bên hông Đống Thiên Thu, đem nàng trực tiếp kéo rời vách núi. Đống Thiên Thu chính mình phản ứng cũng rất nhanh, tay phải nàng đánh ra, bàn tay lập tức biến thành màu xanh đậm cứng rắn như băng, phanh lên một tiếng, gai đá rách vỡ, thân thể của nàng tiếp theo hướng không trung lay động đi, mà cây gai đá này chẳng qua là màn dạo đầu mà thôi. Ngay sau đó, từng đám cây gai đá lần lượt phóng ra, giống như là toàn bộ thân núi đều biến thành một con nhím gai vậy tay phải lam hiên vũ ngang nhiên vỗ vào trên núi, lại để cho thân thể của mình sông ngược dựng lên. hắn đầu tiên kéo lại đúng là hai cây lâm ngân thảo quấn quanh tại trên người lâm đông huy cùng nguyên ân huy huy. bởi vì năng lực cận chiến của hai người bọn họ đều yếu kém, dễ dàng bị thương nhất. đối mặt với gai đá, những người khác cũng là hiển lộ tất cả khả năng có thể. trên người đường vũ cách hồn hoàn thứ năm sáng lên, khống chế ngũ hành biến ảo thành khống chế thổ nguyên tố. trên người nàng che một tầng quang mang màu vàng. lập tức những cái gai đá kia lại tự động tránh đi nàng, căn bản cũng không có hướng nàng phát động công kích. Lam Hiên Vũ âm thanh truyền đến Vũ Cách làm điểm cố định kinh nghiệm chiến đấu của Đường Vũ Cách thập phần phong phú nàng ngầm hiểu hai tay đột nhiên vươn về trước cứng rắn mà chọc người vào bên trong vách núi bên hông nàng cũng quấn quanh lấy Ngân Văn Lam Ngân Thảo lúc này toàn thân trực tiếp đeo tại trên vách núi đá trong gió tuyết Lam Mộng cầm phiêu đãng mà lên thoải mái mà né tránh gai đá công kích Vũ Thiên cùng băng thiên lương là cùng một chỗ bắn lên băng thiên lương tốc độ nhanh vô cùng một tay nâng tại dao xuống với Vũ Thiên. Hai người dâng lên rời khỏi vách núi, đồng thời mạch đao trong tay Vũ Thiên liền chém ra ngoài. Những nơi mạch đao trầm trọng đi qua, từng đám cây gai đá lập tức bị đánh vỡ. Thân thể Lâm Đông Huy rung động, từng quả hỏa cầu cũng đã từ trong rượu dương nổ bắn ra, hướng vách núi phát khởi oanh kích. Lưu Phong là linh hoạt nhất, tốc độ của hắn kỳ nhanh. Trên vách núi, tốc độ gai đá lao ra còn không bằng tốc độ né tránh của hắn, hắn còn có thể ở bên trên từng đám cây gai đá điểm nhẹ một chút mà mượn lực, đồng thời kéo Lam Ngân Thảo, cho Lam Hiên Vũ có lực lượng bay lên. Mọi người đối diện với mấy cái gai đá này công kích vẫn là rất tỉnh táo ứng đối. Lúc này khoảng cách bọn hắn tới đỉnh núi không đến trăm mét, mà cách cách mặt đất có chừng ba trăm thước. Lam Hiên Vũ trầm giọng quát, phong tử, hướng về phía trước đi. Gai đá tại công kích bọn hắn không ngừng phá toái, nhưng lại có gai đá mới không ngừng phóng ra. Sau khi bọn hắn thích ứng, những thứ gai đá này đã rất khó cấu thành uy hiếp đối với bọn họ. Có đường vũ cách làm điểm cố định tại đây, hơn nữa có ở phía trên lưu phong lôi kéo, những người khác sẽ không rơi xuống đường vũ cách cũng bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước leo lên chỉ cần có nàng tại đây những cái gai đá kia căn bản cũng sẽ không công kích nàng bởi vậy nàng một đường hướng về phía trước bò tới đuổi theo hướng về lưu phong phía trước đồng thời cũng mượn lam ngân thảo kéo theo những người khác những người khác tức thì nương theo lấy gai đá công kích mà không ngừng lay động thân thể né tránh mới không còn bị gai đá gây thương tích đỉnh núi dĩ nhiên trong tầm mắt thân ảnh lưu phong lóe lên mắt thấy liền sắp tới đỉnh núi trong lúc đó một tảng đá cực lớn từ trên trời giáng xuống đập tới thẳng đến hắn đầu Khối đá này chừng một mét vuông, đánh tới thập phần đột nhiên, mang theo tiếng rít. Thời khắc mấu chốt, Lưu Phong không có bối rối, hắn đem bạch long thương trong tay đâm ra, mũi thương có thương mang phụt lên, điểm tại trên hòn đá, khiến nó xuất hiện lập tức dừng lại. Cùng lúc đó, hắn mượn lực bắn ngược, thân thể bắn ra hướng bên ngoài, toàn thân trên không trung vòng qua vòng lại một cái, liền đã đến trên hòn đá, chính là bạch long phản. Chân hắn điểm tại trên hòn đá một điểm, đem nó đạp lệch sang một bên, để không đến mức thương tổn được đồng bạn phía dưới đồng thời thân thể của hắn hướng về phía trước nhảy lên vượt qua độ cao đỉnh núi. thế nhưng là hắn sau khi nhảy lên cao hơn đỉnh núi, cảnh tượng trên đỉnh núi không khỏi dọa cho hắn nhảy dựng. trên đỉnh núi, nguyên một đám người đá thân cao vượt qua 6 mét đang nhìn hắn thèm thuồng. những người đá này toàn thân đều là từ các hòn đá cấu tạo thành. bọn hắn không có ngũ quan, nhưng lưu phong có thể rõ ràng theo hắn trên người chúng cảm nhận được ác ý. một tiếng long ngâm trầm thấp vang lên, một tầng lân phiến màu trắng tiếp theo hiển hiện tại trên người lưu phong. toàn thân hắn sáng lên một đạo bạch quang, đột nhiên bắn về phía đỉnh núi những người đá kia lập tức hướng hắn vọt tới, mười mấy đạo thân ảnh khổng lồ tại trong nổ vang ù ù đánh về phía hắn. Lúc này Lưu Phong đem ưu thế bên trên tốc độ của mình hoàn toàn phát huy ra được, thân ảnh không ngừng lập loè, tựa như một đạo lưu quang màu trắng xuyên thẳng qua giữa chút ít người đá ở đây. Đồng thời bạch long thương trong tay hắn không ngừng tại nó trên người chúng lưu hạ một đạo dấu vết, bột đá bay tán loạn. Hắn làm như vậy không phải để tổn thương kẻ địch, mà là vì hấp dẫn lực chú ý của bọn nó, khiến bọn người đá này không cách nào đi công kích đồng bọn của mình. Sự thật chứng minh. Những người đá này chỉ có một chút bản năng, sau khi cảm nhận được Lưu Phong tồn tại, bọn chúng sẽ không ngừng mà truy đuổi hắn, thậm chí giữa bọn chúng đều sẽ phát sinh va chạm, các hòn đá theo trên người chúng bị va chạm lăn ra. Mượn cơ hội này Đường Vũ Cách cũng đã bỏ lên. Sau khi nhìn thấy những người đá kia, nàng cũng lấy làm kinh hãi. Nàng vội vàng kéo Lam Ngân Thảo, đem những người khác cũng đưa đến trên đỉnh núi. Lúc này 10 người đá kia vẫn còn đuổi theo Lưu Phong, mà khi những người khác đi lên đỉnh núi, trên vách núi đá liền không còn có gai đá xuất hiện. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Đường Vũ Cách, học tỷ Đây là tình huống gì? Lúc trước chút ít gai đá cũng không công kích nàng, nàng đối với mấy người đá này hẳn là có chỗ hiểu rõ. Đường Vũ Cách lông mày cao lại, sau đó liếc Lam Hiên Vũ một cái nói, cái này hình như là thổ linh. Ngươi vừa rồi gọi Vũ Cách không phải rất thuận miệng ư, liền gọi tên ta như vậy đi. Lam Hiên Vũ có chút lúng túng nói, thổ linh là cái gì? Đường Vũ Cách nói, chính là thổ nguyên tố chi linh. Ngươi ở học viện đã thấy vĩnh hằng chi thụ, xung quanh cũng sẽ có những sinh mệnh tinh linh. Thời điểm một loại năng lượng nồng đậm đến mức tận cùng thì có thể sinh ra linh thức liên giống như con người chúng ta ban đầu có chút trí khôn nói như vậy loại nguyên tố chi linh này đều chỉ có ý thức cơ bản nhất cũng không có trí tuệ cao hành tinh tài nguyên này cơ hồ là từ các loại khoáng thạch tạo thành bên trong những khoáng thạch này có kim nguyên tố nhưng càng nhiều hơn nữa khẳng định vẫn là thổ nguyên tố không nghĩ tới vậy mà sẽ có thổ linh xuất hiện những gái đá kia chính là thổ linh điều động nơi đây hẳn là lãnh địa của bọn nó chúng ta từ ngoài tới đây bản năng bọn chúng sẽ phát động công kích nói đến đây hai mắt đường vũ cách hiếp lại nói Ta thử xem có thể tiến hành câu thông cùng bọn chúng hay không. Thổ nguyên tố là nguyên tố rất ổn định trong ngũ hành, nhưng cũng là tính trợ giúp mạnh nhất, hầu như rất khó sinh ra thổ linh, không có nghĩ tới đây thậm chí khó. Cái chỗ này kỳ thật rất thích hợp để ta tu luyện. Nàng vừa nói, một bên bay lên trời liền xông ra ngoài. Mấy cái lên xuống, nàng cũng đã nhảy lên bả vai một cái người đá. Kỳ quái là, người đá kia tựa hồ đối với nàng không có nửa điểm bài xích, giống như là không có cảm giác gì, tùy ý để nàng tại trên vai của mình ngồi xổm xuống. Một tay đường vũ cách đặt tại trên đầu người đá trên người hào quang màu vàng đất lập lòi người đá kia ban đầu đang đuổi giết lưu phong lập tức ngừng lại kinh ngạc mà đứng ở nơi đó sau một lát người đá kia đột nhiên ngồi sụp người xuống một đôi cánh tay bằng đá dùng sức mà đánh trên mặt đất vài cái phát ra âm thanh phanh phanh người đá khác vốn là đang hành động trở nên chậm chạp hơn sau đó chậm rãi ngừng lại Nhao nhao hướng về người đá kia mà đi tới tụ lại lâm đông huy nhịn không được tán thán nói thật là lợi hại học tỷ giống như có thể trao đổi cùng người đá lâm đông huy cũng là người khống chế nguyên tố Nhưng hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ trao đổi qua Cùng Hỏa Nguyên Tố, Lam Hiên Vũ đồng dạng có chút hâm mộ. Hắn mơ hồ đoán được Đường Vũ Cách sở dĩ có thể trao đổi cùng những thứ thổ linh này là bởi vì ngũ hành nguyên tố của nàng đều đủ. Ngũ hành nguyên tố đều đủ cho nàng mang đến đại ngũ hành thần quang loại hồn kỹ siêu cường này. Đồng thời, còn làm cho thân hòa độ của nàng với nguyên tố tại phía trên xa so với Lam Hiên Vũ cùng Lâm Đông Huy, có thể thành đệ nhất nhân năm thứ ba, năng lực Đường Vũ Cách cũng không phải là đơn giản như vậy. Lam Hiên Vũ bọn hắn thắng đoàn đội của Đường Vũ Cách là bởi vì vận khí tốt. Sau một lát Đường Vũ Cách từ trên người đá nhảy xuống, trở lại trước người đồng bạn. Ánh mắt của nàng lộ ra có chút ngưng trọng. "Hiên Vũ, tình huống tựa hồ không tốt lắm." Lam Hiên Vũ nói. "Tình huống như thế nào?" Đường Vũ Cách nói. "Cái hành tinh này là một viên tinh cầu song hạch có cấp độ hơi thấp." Lam Hiên Vũ tò mò nói. "Song hạch là gì?" Đường Vũ Cách nói. "Cái gọi là song hạch chính là đồng thời có được hai loại hạch tâm. Từ góc độ năng lượng nhìn lên, tinh cầu bình thường đều là đơn hạch. Hơn nữa tinh cầu cấp độ cao hoặc là vị diện chỉ có một hạch tâm nhất định là nguyên tố sinh mệnh." như mẫu tinh chúng ta chính là như thế. Vĩnh hàng chi thụ đại biểu cho hạch tâm sinh mệnh, do đó làm cho cả mẫu tinh đều tràn đầy sinh mệnh lực, có thể ra đời đủ loại sinh mệnh. Mà ở trong vũ trụ có rất nhiều tinh cầu lấy nguyên tố khác làm hạch tâm, bọn chúng có tất cả đặc điểm nhưng cấp độ không cao. thí dụ như mặt trời đại biểu cho hàng tinh chính là tinh cầu hỏa nguyên tố đơn hạch, hỏa nguyên tố cực kỳ nồng đậm, có năng lượng tính hủy diệt siêu cường. Mà hành tinh tài nguyên số bốn này tại trong vũ trụ thuộc về cấp độ hơi thấp, là tinh cầu song hạch thổ nguyên tố cùng kim nguyên tố. Hai loại nguyên tố cộng sinh mà thành, thổ nguyên tố cùng kim nguyên tố cấu thành hạch tâm cả khối tinh cầu này, hai loại nguyên tố dày vô cùng nồng đậm, trải qua rất nhiều năm ra đời nguyên tố chi linh. Chúng ta vừa đối mặt chính là thổ nguyên tố chi linh. Bọn chúng không có trí tuệ gì, chỉ có bản năng. Sau khi liên bang đến đây khai phát, không biết dùng phương pháp gì mở ra một phiến địa phương, rồi trục xuất nguyên tố chi linh bọn chúng, đồng thời tiến hành khai thác tài nguyên đối với tinh cầu này. Mà khai thác tài nguyên sẽ tạo thành phá hư đối với tinh cầu này thổ nguyên tố chi linh cùng kim nguyên tố chi linh tự nhiên sẽ cam thủ chúng ta. chẳng qua là bọn chúng so với cùng con người chúng ta liền quá nhỏ bé, chỉ có thể ngẫu nhiên tiến hành phản kháng. bởi vì cảm nhận được sự xuất hiện của chúng ta, cố địch ý này khiến chúng nó hướng chúng ta phát khởi công kích. nói đến đây, lông mày đừng vũ cách cao lại tiếp tục nói, tự ý nào đó bên trên mà nói, chúng ta có thể xem như kẻ xâm lược. vì làm lợi ích cho liên bang, tương lai viên tinh cầu này sẽ không ngừng bị khai phát, chỉ sợ sẽ dẫn đến thổ nguyên tố cùng kim nguyên tố nơi đây sói mòn rất lớn thậm chí lại để cho hai loại linh thể biến mất nói xong thân sắc đường vũ cách lộ ra có chút cô đơn nàng là trưởng khống giả nguyên tố ngũ hành đối với nguyên tố ngũ hành là rất có cảm tình mà ở trong đó hai đại hạch tâm chính là hai loại nàng có thể khống chế lam hiên vũ yên lặng gật gật đầu liên bang tiến hành di dân giữa các hành tinh từ ý nào đó bên trên mà nói không phải là xâm lược ư nếu như có thể cùng dân bản địa đạt thành hiệp nghị đương nhiên là tốt nhất thí dụ như tinh linh tinh vậy mà không cách nào đạt thành hiệp nghị đấy chỉ sợ cũng phải tiến hành chiến đấu lam hiên vũ hỏi Chúng ta ở bên trong sơn mạch tiếp tục tiến lên, còn có thể lọt vào công kích của bọn nó ư?" Đường Vũ cách nói. Thổ Linh còn đỡ một ít, bọn chúng thiên tính chất pháp, kỳ thật cũng không hứng thú với phát động công kích. Sau đó ta dùng khí tức thổ nguyên tố của chính ta bảo vệ mọi người, lại để cho Thổ Linh cho là chúng ta cùng loại với bọn chúng, bọn chúng cũng sẽ không công kích chúng ta. Vấn đề là tại bên ngoài sơn mạch là thiên hạ của kim nguyên tố. Kim nguyên tố bản tính hung mãnh, sẽ càng thêm căm thù chúng ta, cũng tất nhiên sẽ công kích chúng ta, hơn nữa lực công kích của bọn nó rất mạnh cho nên ra khỏi sơn mạch chúng ta phải càng thêm cẩn thận. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi nói: chúng ta còn phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Ra khỏi sơn mạch tùy cơ ứng biến, cố gắng hết sức nhanh chóng đạt được hai loại kim loại hiếm liền quay về căn cứ. Về phần chuyện xâm lược, học tỷ liền chớ suy nghĩ quá nhiều. Đợi sau khi trở về, chúng ta hỏi một chút lão sư, nhờ lão sư giải đáp nghi vấn cho chúng ta. Đường Vũ cách nhẹ gật đầu. Nguyên Ân huy huy đột nhiên ở một bên nói ra: nghĩ nhiều như vậy làm gì? Sử lai khác học viện chúng ta luôn luôn yêu thích hòa bình, tuyệt không nguyện ý xâm lược. Khai phát hành tinh này rõ ràng có quan hệ rất lớn cùng học viện. Hiển nhiên là học viện sẽ có yêu cầu đối với liên bang với tinh cầu này. Vậy chắc chắn sẽ không đem tinh cầu này khai phát đến loại trình độ hủy diệt đó. Có ít người, đầu óc chính là không dùng được, suốt ngày đi hủy diệt. Nghe hắn nói, đường vũ cách sừng sốt một lát. Đúng vậy, học viện có thể để cho bọn họ tới nơi đây cuộc thi cuối kỳ tiến hành. Tinh cầu này nhất định có quan hệ cùng học viện. Sửa lai khác học viện luôn luôn yêu thích hòa bình tại liên bang bảo trì trung lập. Học viện có thể biết kế hoạch khai thác của liên bang, hẳn không phải là đến mức hủy diệt." Đồng Thiên Thu nói ra, "Ta đồng ý với Huy Huy, nhìn chung liên bang bắt đầu di dân giữa các hành tinh, tuy rằng ta không rõ ràng lắm cụ thể chính sách là cái gì, nhưng mà, liên bang đều có thể chuyên môn khai phát hành tinh cung cấp cho hồn thú sinh tồn. Liên nhất định sẽ cân nhắc đến vấn đề chúng ta khi chiếm đoạt dẫn hành tinh, sẽ cùng tồn tại và phát triển cùng bản thân tinh cầu đó. Đi về hỏi hỏi lão sư hẳn là sẽ biết." Được, Đinh Vũ cách gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy ngươi đừng mà đắc ý, đợi sau khi đi trở về ta sẽ chỉnh đốn ngươi. Nguyên Ân huy huy ưỡn ngực, định nói một câu, ta sợ ngươi ư? Như lời nói đến bên miệng, hắn nhìn lấy ánh mắt Đường Vũ Cách lạnh như băng, cuối cùng không có dám nói ra. Không biết vì cái gì, từ lần đầu tiên nhìn thấy Đường Vũ Cách, hắn đã bắt đầu có chút sợ nàng. Lam Hiên Vũ hướng Đường Vũ Cách nói ra, tốt rồi, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Học tỷ đã làm phiền tỷ rồi. Mọi người lần nữa xuất phát, Đường Vũ Cách phóng xuất ra hồn kỹ thứ năm chính mình, để cho tất cả mọi người bị khí tức thổ nguyên tố quanh quẩn lấy quả nhiên bọn hắn một đường đi về phía trước không có lọt vào công kích của thổ linh bản thân những thổ linh kia chính là cùng núi đá dung hợp ở một chỗ căn cứ theo như lời đường vũ cách bọn hắn trải qua đỉnh núi sơn núi trình độ thổ nguyên tố nồng đậm có chỗ bất đồng tại nơi có thổ nguyên tố dày đặc thì có thổ linh tồn tại bởi vì trước đó bị trì hoãn hơn nữa một đường chú ý cẩn thận khi bọn hắn cuối cùng đã tới biên giới sơn mạch đã lại đi qua năm canh giờ lam hiên vũ đứng ở đỉnh núi một tòa núi cao hướng xa xa nhìn ra xa hắn không khỏi nhíu mày bởi vì hắn cũng không thể rõ ràng mà nhìn thấy tình huống bên ngoài sơn mạch từ vị trí bọn hắn nhìn ra bên ngoài sơn mạch có từng đoàn gió lốc toàn bộ thế giới đều là mênh mông màu vàng gió lốc này và phong tuyết giao cộng bên trong sơn mạch lại không giống vậy đường vũ cách hướng lam hiên vũ nói ra khí tức kim nguyên tố thật nồng đậm lam hiên vũ nói nếu như tỉ dùng khí tức kim nguyên tố bảo vệ chúng ta có thể tránh khỏi nhưng kim linh kia phát động công kích đối với chúng ta không đường vũ cách nói khó mà nói trước kim linh nếu so với thổ linh mạnh mẽ hơn nhiều lắm Hơn nữa đặc biệt cuồng bạo, tựa hồ là có chỗ biến dị, cho nên sau này mọi người nhất định phải chú ý cẩn thận. Linh cương hộ thuẫn của ngươi chỉ sợ thật sự phải chuẩn bị dùng rồi." Lam Hiên Vũ nói, "Ta vừa mới xem xét rồi một lát địa đồ, hướng bên kia chính là chỗ giao nhau của hai loại kim loại hiếm, chúng ta đi lấy một ít, chỉ cần thu thập đủ số lượng hoàn thành nhiệm vụ liền đi ngay." Đường Vũ Cách nói, "Ta cũng có cái ý tưởng này có lẽ có thể cho chúng ta mang đến tiền lời càng lớn." "Hả? Là cái gì?" Lam Hiên Vũ nghi ngờ nhìn về phía nàng. Đường Vũ Cách nói, Ta hiện tại ta đã là 59 cấp, khoảng cách 60 cấp chỉ có một bước ngắn. Nơi đây thổ nguyên tố nồng đậm như thế, nếu như cho ta một chút thời gian, có lẽ ta có thể đột phá đến 60 cấp. Sau khi đến 60 cấp, ta sẽ đạt được một cái hồn kỹ đặc thù, đối với chúng ta khai thác có trợ giúp thật lớn. Lam Hiên Vũ hỏi, có thể thật chứ? Đường Vũ Cách nhẹ gật đầu, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói mấy chữ. Ý của ngươi là? Lam Hiên Vũ sau khi nghe xong mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Tốt, hẳn là cũng được. Nhưng đến lúc đó các ngươi cấp cho ta tranh thủ thời gian mới có thể làm ra cái hố đủ lớn cho mọi người dung thân. Lam Hiên Vũ hỏi, tỷ đột phá cần phải bao lâu? Đường Vũ Cách nói, ta không có cách nào khác phán đoán thời gian cụ thể, nhưng chắc có lẽ không vượt qua 10 giờ. Lam Hiên Vũ không chút do dự nói, được, vậy tỷ ngay ở chỗ này đột phá đi, chúng ta vì tỷ mà hộ pháp. Đồng thời mọi người cũng nghỉ ngơi một lát, 60 cấp cơ đấy. Đường Vũ Cách sắp đột phá 60 cấp, 60 cấp hồn đế, thật sự là hâm mộ quá nha. Sau khi Đường Vũ Cách đột phá đến 60 cấp, chỉ sợ có thể nghiền ép tất cả mọi người bọn hắn coi như là nguyên ân huy huy, bởi vì không có đấu khải, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nàng. Lam Hiên Vũ đem đồng bạn gọi vào bên người, liền trên đỉnh núi này lần nữa ngưng kết phòng băng. Đường Vũ Cách bắt đầu minh tưởng tu luyện, nhìn Đường Vũ Cách khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt nguyên ân huy huy có chút phức tạp. Đường Vũ Cách tại bên trong đệ tử năm thứ ba cũng tính là nhỏ tuổi, hiện tại cũng không quá, là vừa vặn 15 tuổi mà thôi. 15 tuổi, 60 cấp hồn đế, cái này tại toàn bộ liên bang đều tuyệt đối là tồn tại cực hạn. Chỉ cần nàng tại trong vòng 1-2 năm có thể có được nhị tự đấu khai Chuyện tiến vào nội viện chính là ván đã đóng thuyền. Đợi thời điểm nàng tốt nghiệp từ ngoại viện, đột phá đến 70 cấp chỉ sợ đều không đáng kể, tiền đồ không thể hạn lượng. Sau khi Nguyên Ân Huy Huy đột phá đến 50 cấp, liền phát hiện tốc độ hồn lực mình tăng lên rõ ràng giảm bớt. Sau khi võ hồn lần thứ 2 thức tỉnh, tốc độ có chỗ tăng lên, nhưng hiện tại hắn cũng mới 56 cấp. Hơn nữa đằng sau còn phải chế tác đấu khải. Hắn cảm giác mình tại trước lúc năm học thứ nhất kết thúc, hẳn là chưa hẳn có thể tới 60 cấp. Tuy rằng năm tuổi nhỏ Thế nhưng là hắn cũng có một loại cảm giác mình cũng đuổi không kịp Đường Vũ Cách. Tiền Lỗi đụng đụng Nguyên Ân Huy Huy, "Ngươi đang nghĩ gì thế?" Nguyên Ân Huy Huy cảm thán nói, "Nàng sắp đột phá 60 cấp, ta mới đột phá đến 56 cấp. Từ 50 cấp đến 60 cấp, tốc độ tu luyện chậm hơn nha." Tiền Lỗi tức giận nói, "A đủ, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi đây, ngươi biết sao không? Mới 56 cấp thôi ư? Ta đây hơn 30 cấp thì tìm ai để nói rõ lý lẽ đây? Mọi người như là bạn cùng lứa tuổi, giữ yên lặng đi hai tên kia." Lam Nhiên Vũ nhìn hai người bọn họ một cái, trong nội tâm kỳ thật cũng rất là bất đắc dĩ, người so với người tức chết người. Mọi người thật sự là bạn cùng lứa tuổi ư? Nguyên Ân Huy Huy mới là rất biến thái trong bọn hắn. 13 tuổi vẫn chưa tới, cũng đã 56 cấp, huyết mạch của hắn cùng tốc độ tu luyện quả thực là được trời yêu ái. Thời điểm hắn tốt nghiệp từ ngoại viện, còn không biết có thể thông suốt tới trình độ nào. Hơn nữa võ hồn hắn lần thứ hai đã thức tỉnh. Sau khi thức tỉnh, lực công kích của hắn tăng lên trên phạm vi lớn, còn có năng lực thiên phú luân hồi chi nhãn cường đại. So với hắn Đường Vũ Cách tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng nàng tại thời điểm tuổi này hồn lực ít nhất phải trên lệch 10 cấp. Đừng nói Lục Hoàn, Lam Hiên Vũ tại sau khi đi vào Sử Lai Khắc học viện, có thể nhanh như vậy đột phá đến Tam hoàn hắn cũng đã rất thỏa mãn. Mục tiêu kế tiếp của hắn cũng chính là hy vọng mình có thể tại thời điểm năm thứ hai đạt đến Tứ hoàn. Trước tốt nghiệp có thể đột phá đến Lục hoàn, hắn liền đã thỏa mãn. Quang mang màu vàng nhu hòa bắt đầu từ từ xuất hiện ở bên người Đường Vũ Cách. Lam Hiên Vũ đối với cảm giác nguyên tố là rõ ràng nhất, hắn có thể tinh tường cảm giác được tại bên trong chút ít quang mang màu vàng ẩn chứa thổ nguyên tố cực kỳ nồng đậm, chính như Đường Vũ Cách chỗ đã nói như vậy, tại trên tinh cầu này thổ nguyên tố cùng kim nguyên tố đặc biệt nồng đậm, mảnh sơn mạch này rất có thể chính là nơi thổ nguyên tố nồng đậm nhất, cho nên mới phải có nhiều thổ linh xuất hiện như vậy. Bên trong ngũ hành nguyên tố, thổ là lớn nhất, là căn cơ của ngũ hành, củng cố căn cơ đối với Đường Vũ Cách tu luyện vô cùng có trợ giúp, nàng vốn cũng đến ngũ hoàn đỉnh phong rồi, có cơ hội tốt như vậy, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Sử lai khác học viện bên kia, nồng đậm nhất chính là mộc linh lực, bởi vì có vĩnh hằng chi thụ Nàng vốn cho là mình đột phá hẳn là phải mượn một linh lực, lúc này gặp được thổ linh lực nồng đậm như thế, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Khí tức trên người Đường Vũ Cách thời gian dần qua bắt đầu phát sinh biến hóa. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, trong cơ thể nàng hồn lực vận chuyển tốc độ đang trở nên càng ngày càng nhanh. Thân thể của nàng giống như là một cái vòng xoáy, bắt đầu hấp thu cùng thôn phệ lượng lớn thổ linh lực trong không khí. Quang mang màu vàng cũng tiếp theo trở nên càng ngày càng chói mắt. Lam Hiên Vũ nghiêm túc cảm thụ được trên người nàng biến hóa có thể ở khoảng cách gần quan sát quá trình hồn sư đột phá đến lục hoàn không thể nghi ngờ là cơ hội tốt tích lũy kinh nghiệm đường vũ cách lúc này cho cảm giác của hắn là thân thể của nàng giống như là vực sâu không đáy thổ linh lực bị nàng hút vào trong cơ thể liền như vậy biến mất hơn nữa lam hiên vũ phát hiện đường vũ cách khống chế nguyên tố cùng mình khống chế nguyên tố là bất đồng lúc hắn đang tiến hành khống chế nguyên tố nguyên tố sẽ trực tiếp bị hắn hấp thu dung nhập vào trong cơ thể sau đó chuyển hóa thành hồn lực nhưng nàng không phải những thủ nguyên tố kia sẽ vọt tới chung quanh thân thể nàng được trên người nàng tản mát ra khí tức ngũ hành dẫn động, phá vỡ, sau đó dung hợp thành một loại năng lượng, giống như là phải trước tiên tinh lọc một lát ở bên ngoài cơ thể nàng, sau đó mới hóa thành ngũ hành chi lực tiến vào trong cơ thể nàng. Lam Liên Vũ suy đoán, thời điểm lúc trước Đường Vũ cách đột phá đến ngũ hoàn, nhất định trải qua một lần lột xác, đã có được ngũ hành nguyên tố, làm cho bản thân nàng có thể biến thành ngũ hành tuần hoàn tương sinh, sinh sôi không ngừng. Đại ngũ hành thần quang kia của nàng tuyệt đối không thể tranh lực so với bất luận võ hồn dung hợp cái gì. Nàng còn có thể đem hiệu quả kỹ năng duy trì thời gian dài như vậy chính là bởi vì ngũ hành chi lực bản thân sinh sôi không ngừng. Có thể tại sử lai like khắc học viện bộc lộ tài năng, đấy quả nhiên đều là chân chính con cưng của trời. Thời gian từng phút từng giây mà đi qua, Đường Vũ cách thủy trung đang hấp thu thổ linh lực trong không khí, trạng thái của nàng vô cùng ổn định. Nương theo lấy thổ linh lực tăng nhiều, mơ hồ có thể thấy dưới vị trí bụng của nàng có một đoàn quang mang năm màu đang từ từ xoay tròn. Lam Hiên Vũ biết, đây là nàng thông qua hấp thu thổ linh lực sẽ đem thổ linh lực chuyển hóa thành linh lực khác. Do đó đạt đến quá trình ngũ hành cân bằng, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, ngũ hành tương sinh, sinh sôi không ngừng. Qua năm canh giờ, quang mang năm màu chỗ bụng nàng bắt đầu trở nên rõ ràng, hơn nữa hướng toàn thân lan tràn ra. Lại một giờ đi qua, toàn thân đường vũ cách đều tản ra quang mang năm màu, đặc biệt xinh đẹp động lòng người. Tại đây trong tích tắc, những người khác đều cảm thấy nàng tựa hồ trưởng thành, toàn thân đều trở nên có chút không giống nhau. Đột nhiên, quang mang năm màu kia bỗng nhiên từ trên người nàng hướng ra phía ngoài, cả người nàng hơi khẽ chấn động. Nàng mãnh liệt mở ra hai con ngươi, hai đạo màu sắc rực rỡ điện quang từ trong mắt nàng hiện lên, âm thanh vù vù trầm thấp vang lên theo, tại trung quanh thân thể nàng rung động lắc lư lấy. Nàng dùng sức mà hít sâu một hơi, đột nhiên hô to một tiếng, "Phá!" Lập tức, trên người nàng quang mang năm màu bỗng nhiên trở nên dữ dực hơn. Những người khác không hẹn mà cùng lui hướng về phía sau. Oanh lên một tiếng, trụ ánh sáng năm màu phóng lên trời, đem phòng băng phá vỡ một cái lỗ lớn. Trong miệng đường vũ cách phát ra từng tiếng rít gào, thân thể phiêu nhiên nhi khởi, hai chân tự nhiên hạ xuống liên cứ như vậy thanh tú động lòng người mà đứng ở trước mặt mọi người. Quang mang năm màu giống như là bị đốt như hỏa diễm từ từ dập tắt, hai trong mắt của nàng trở nên càng thêm sáng ngời, trên khuôn mặt có một tầng sáng bóng oánh nhuận. Ngay sau đó, nguyên một đám hồn hoàn từ dưới chân nàng bay lên, tổng cộng 6 cái hồn hoàn. Từ giờ khắc này bắt đầu, đường Vũ Cách đã trở thành lục hoàn hồn đế, mà nàng vừa mới 15 tuổi. Nhỏ như vậy tuổi đã có tu vi cao như vậy, tình huống như vậy ở học viện hồn sư bình thường là căn bản không cách nào tưởng tượng được. Lão sư ở hồn sư học viện bình thường có đạt đến lục hoàn hồn đế hay không cũng khó nói. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói ra: "Chúc mừng học tỷ." Đường Vũ Cách cũng rất vui vẻ, bắt lấy một cái cơ hội này tiến hành đột phá, cũng một lần hành động thành công, lần này tham gia cuộc thi cuối kỳ cung rất đáng giá. "Cảm ơn mọi người vì ta hộ pháp, ta dùng bao lâu thời gian." Lam Hiên Vũ nói, "Không đến 8 giờ, còn cần củng cố một lát cảnh giới hay không?" Đường Vũ Cách lắc đầu nói: "Lên đường đi, không chậm trễ thời gian, trở về lại củng cố cũng giống nhau." Lần này bọn hắn không có trì hoãn nữa, bởi vì đã qua hơn 16 giờ đồng hồ, bọn hắn còn phải quay về nữa, cho nên hiện tại bọn hắn chính thức còn có thể dùng bốn mươi mấy tiếng đồng hồ để thu thập kim loại hiếm. Mọi người từ dưới đỉnh núi, rút cuộc tính là đã ra khỏi hình vòng cung sơn mạch, mới rời phạm vi sơn mạch, bọn hắn lập tức cũng cảm giác được có chút không giống nhau. Gió tựa hồ trở nên càng thêm cuồng bạo, mấu chốt là trong gió không còn là băng tuyết, mà là từng khỏa giống như hạt cát. Đây không phải là hạt cát, mà là mảnh vụn kim loại. Đương Vũ cách nâng lên tay phải, Trên người bốn cái hồn hoàn sáng ngời thêm vài phần, lập tức, không trung bay múa, một viên bi rất nhanh liền tụ tập tại trong tay nàng. Những viên bi kia là sáng long lanh, thật sự là mảnh vụn kim loại ư, tay phải Đường Vũ Cách bóp một cái, đem mảnh vụn ghép lại ở một chỗ. Mảnh vụn lập tức hóa thành một khối kim loại nhỏ. Nếu như là gió lốc mà nói chỉ sợ sẽ rất phiền toái, phòng băng chưa hẳn chống đỡ được. Lam Hiên Vũ mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, "Học tỷ, chúng ta nắm chặt thời gian đi." "Được, lúc này đổi thành Đường Vũ Cách đi tuốt ở đằng trước." Trên người nàng xuất hiện một cái quần sáng màu vàng nhạt, hấp thụ lấy mảnh vụn kim loại xung quanh, khiến chúng nó không ảnh hưởng tới những người khác. Nàng đồng thời bắt đầu cảm thụ kim nguyên tố chấn động mãnh liệt dưới mặt đất. Vị trí bọn hắn lúc này chính là chỗ giao nhau giữa nơi sản sinh hai loại kim loại hiếm, nhưng kim loại hiếm loại này đương nhiên không có khả năng tồn tại ở tất cả các nơi, chỉ có chỗ khoáng sản đầy đủ phong phú mới có. Mọi người theo sau đường vũ cách không ngừng đi về phía trước, mới vừa đi không đến 10 phút thời gian, gió đột nhiên trở nên cùng bạo hơn, Lam Hiên Vũ hô to một tiếng, phòng bằng Đồng thiên thu cùng Lam Mộng cầm tay nắm tay, được ngân văn Lam ngân thảo tăng phúc ngưng kết phòng băng, nhưng mà, sắc mặt của mọi người rất nhanh liền thay đổi, bởi vì này, lần tốc độ phòng băng ngưng kết rõ ràng chậm hơn rất nhiều nếu so với trước. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi đây thủy nguyên tố trong không khí so với khu vực trung ương là ít hơn nhiều. Bên kia trong không khí có băng tuyết, thích hợp ngưng kết phòng băng, mà ở trong đó không có, tốc độ ngưng kết tự nhiên giảm xuống. Lam Hiên Vũ phát hiện mình không để ý đến vấn đề này vì vậy vội vàng phóng thích thủy nguyên tố, phối hợp các nàng cùng một chỗ ngưng kết phòng băng. Nhưng vào lúc này tại trong quá trình phòng băng dần dần ngưng kết thành hình, ánh sáng xung quanh đột nhiên trở nên lờ mờ, gió cùng bạo mang theo mảnh vụn kim loại đen kỳ quét sạch tới. Đường Vũ Cách đồng dạng là sắc mặt đại biến, hai tay nàng đánh vào phía trên phòng băng. Lập tức, nàng tại ngoài phòng băng ngưng tụ ra một tầng màng mỏng kim loại, phụ trợ chống cự cuồng phong. Đường đường đường. Âm thanh chói tai dày đặc truyền đến, đó là cuồng phong mang theo mảnh vụn kim loại đâm vào bên trên phòng băng sinh ra âm thanh. Đồng Thiên Thu sốt ruột mà nói, phòng băng đang rất nhanh bị phá hư, lực phá hoại quá mạnh mẽ. Lời vừa nói ra, mọi người biến sắc, bên ngoài là kim loại phong bạo, cái đó và phong bạo băng tuyết đơn thuần là không giống nhau, bởi vì một khi bị cái kim loại phong bạo này cuốn lại, bọn hắn rất có thể sẽ bị xé nát. Lam Hiên Vũ không chút do dự đem Linh Cương Hộ Thuẫn đem ra, mãnh liệt bóp một cái. Linh Cương Hộ Thuẫn phát ra một tầng quang mang màu đỏ nhu hòa. Tại dưới sự khống chế của Lam Hiên Vũ, hào quang lập tức phóng thích hướng ra phía ngoài. Ngay tại lúc Linh Cương Hộ Thuẫn khởi động đến tiếp theo trong nháy mắt, phòng băng đã rạn nứt rồi, chỉ qua vài giây, toàn bộ phòng băng liền triệt để rách nát. Phòng băng phá toái, bọn hắn cũng có thể tinh tường nhìn ra cảnh tượng bên ngoài. Đó là tựa như cảnh tượng hủy thiên diệt địa rất khủng bố. Trung quanh một mảnh hắc ám, vô số mảnh vụn kim loại trong cùng phong điên cuồng tàn sát mưa bãi. Cùng phong gào thét, thiên địa u ám, tiếng cọ sát chói tai không ngừng từ phía trên linh hộ thuần truyền tới. Ban đầu hiện lên hộ thuần màu đỏ nhạt hiện tại đã biến thành màu đỏ đậm, hào quang chợt hiện. Trời ạ, tiền Lỗi nhịn không được kêu một tiếng. Nếu như không phải Lam Hiên Vũ sớm chuẩn bị linh cương hộ thuần, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng phải tao ngộ nguy cơ sinh tử rồi. Tại bên trong kim loại phong bạo cùng bạo, bọn hắn có thể trèo chống bao lâu. Tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị phòng ngự. Lam Hiên Vũ duỗi ra hai tay, đem từng đám cây Lam Ngân Thảo vung ra, quấn quanh tại trên thân mọi người. Huy huy, chuẩn bị linh cương hộ thuẫn tiếp sức. Lam Hiên Vũ hướng đường vũ cách bên cạnh hỏi. Học tỷ, tỷ có thể cảm nhận được cái phong bạo này bao lâu sẽ đi qua không? Đường vũ cách lắc đầu, quá mạnh mẽ, không cách nào phán đoán. Lông mi Lam Hiên Vũ có chút cho lên. Tỷ có thể đoán được đây là Kim Linh chủ động hướng chúng ta khởi xướng công kích hay là công kích tự nhiên hay không? Có khi tức Kim Linh ư? Lúc trước thổ linh sẽ hóa thành người đá công kích bọn hắn. Kim Linh cuồng bạo, nếu như đây không phải lực lượng thiên nhiên, vậy phiền toái hơn rồi. Đường Vũ Cách lần này không chút do dự nói ra, là bọn chúng, không phải lực lượng thiên nhiên. Lam Hiên Vũ quyết định thật nhanh, "Học tỷ, bắt đầu đi, nơi đây kim loại hiếm khả năng chẳng phải phong phú, nhưng chúng ta không có lựa chọn khác chọn rồi, an toàn là đệ nhất." Đường Vũ Cách nhẹ gật đầu nói, "Được." vậy các ngươi chịu đựng một lát, ta lập tức mở một cái hố trên người nàng hào quang lập lòe, nguyên một đám hồn hoàn từ nàng dưới chân bay lên, vừa mới đạt được hồn hoàn thứ sáu càng là hào quang tỏa sáng, chính hồn kỹ thứ sáu của đường vũ cách một tầng hào quang màu vàng đất tại dưới chân nàng lan tràn ra. tiếp theo trong nháy mắt cả người nàng chợt bắt đầu hướng dưới mặt đất chìm xuống. đúng lúc này linh cương hộ thuẫn lơ lửng trên không trung đột nhiên truyền đến âm thanh chói tai huy huy nguyên ân huy huy lập tức lần nữa ném ra ngoài một cái kim trúc cầu đốt sáng lên cái linh cương hộ thuận thứ hai. Phanh một tiếng, cái linh cương hộ thuẫn thứ nhất bùng nổ. Tại trong hoàn cảnh khủng bố như thế, mỗi người bọn hắn đều lộ ra nhỏ bé như thế. Mọi người sắc mặt có chút trắng bệch. Lúc này thân thể Đường Vũ Cách đã hoàn toàn chui xuống phía dưới mặt đất rồi. Hồn kỹ thứ sáu, ngũ hành đốn pháp. Không hề nghi ngờ, ngũ hành đốn pháp xuất hiện lại để cho trình thể thực lực của Đường Vũ Cách đã có bay vọt về chất. Lúc trước nàng cùng Lam Hiên Vũ thương lượng chính là, sau khi tiến vào cái khu vực nguy hiểm này, đầu tiên phải tìm được kim loại hiếm. Nàng liền mượn ngũ hành đốn pháp trốn xuống đất. Dưới mặt đất sáng lập một phiến không gian, như vậy kim loại phong bạo trên mặt đất tùy ý cùng bạo như thế nào, cũng ảnh hưởng không đến bọn hắn dưới mặt đất. Bọn hắn là có thể thông dong mà khai thác kim loại hiếm, như là bọn hắn không có nghĩ tới, kim nguyên tố sẽ cùng bạo như thế, những kim đinh kia đúng là muốn trực tiếp kích giết bọn hắn, cho nên bọn hắn hiện tại bất chấp tìm kiếm khu vực tốt, trước tiên cam đoan an toàn mới là trọng yếu nhất. Mọi người hãy nghe ta nói, học tỷ dưới mặt đất tạo ra cho chúng ta một mảnh không gian sinh tồn. Sau đó, nữ sinh xuống bên dưới trước, sau đó là người lực phòng ngự yếu. Lục phòng ngự mạnh lưu ở phía trên. Người trước tiên xuống dưới giữ chặt lam ngân thảo của ta. Nếu như người bên trên bị cuốn lên, liền đem chúng ta kéo xuống. Lam Mộng Cầm tức giận nói: Nữ sinh thì làm sao vậy? Không nên kỳ thị nữ sinh chúng ta. Chúng ta cũng có thể đấy. Lam Hiên Vũ đột nhiên trở nên đặc biệt nghiêm túc. Đây là mệnh lệnh, thi hành mệnh lệnh. Lam Mộng Cầm bị hắn đưa tầm mắt nghiêm khắc nhìn qua, lại có điểm không dám nhìn thẳng hắn. Nàng đụng phải một lát bên người Đông Thiên Thu ý bảo Lam Hiên Vũ yêu tiền nàng. Linh Cương Hộ Thẫn lại bắt đầu run rẩy. Ánh sáng màu đỏ chói mắt đang không ngừng mà lập lè Loại hộ thuẫn này là dùng một lần duy nhất, chỉ có thể ngăn cản một lần công kích mãnh liệt. Linh cương hộ thuẫn giá cả xa xỉ, Lam Hiên Vũ bọn hắn tổng cộng liền mua ba cái. Lúc này mắt thấy cái thứ hai muốn không chịu nổi, lực phá hoại kim loại phong bạo này quả thực là kinh người. Lam Hiên Vũ vội vàng về phía phía dưới hỏi: "Học tỷ, thế nào rồi?" Đường Vũ Cách âm thanh rồn dập truyền đến: "Có thể bắt đầu tiến xuống, ta toàn lực ứng phó." Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, mộng cầm xuống dưới. Sau khi xuống dưới, có thể chữa thêm một người nữa thì liền nói cho chúng ta biết được lần này lam mộng cầm không có nói cái gì nữa thời khắc khẩn cấp nàng hiểu được phục tùng lam hiên vũ an bài có bao nhiêu trọng yếu nàng thả người nhảy lên liền nhảy vào lỗ thủng đường vũ cách lưu lại đúng lúc này linh hộ thuận sắp gánh không được rồi huy huy chuẩn bị cái linh cương hộ thuận thứ ba tất cả mọi người chuẩn bị phòng ngự sau đó đem đồng phục cùng mũ giáp đều cởi ra dưới tình huống không có dưỡng khí chúng ta cũng tạm thời có thể sinh tồn một đoạn thời gian nhưng nếu như đồng phục cùng mũ giáp đều hư mất Liên thật sự xong đời, trước tiên đem mũ giáp cùng đồng phục đều cởi xuống đi, đợi mọi người toàn bộ tiến vào hang đất, về sau mặc thêm vào. Đồng phục có thể cung cấp dưỡng khí, bảo đảm trong hang đất có dưỡng khí. Âm thanh lam mộng cầm truyền đến, có thể tiến vào một người nữa. Lam Hiên Vũ nói, Thiên Thu, xuống dưới, sau đó đem đồng phục mặc vào đi. Đồng Thiên Thu không chút do dự thả người nhảy xuống, đang nhảy xuống trong nháy mắt, nàng nhìn hướng Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ hướng nàng gật đầu, phanh lên một tiếng. Linh cương hộ thuẫn thứ hai bùng nổ, cái thứ ba khởi động lần nữa chặn lại kim loại phong bạo mọi người nhanh chóng cởi đồng phục cùng mũ giáp đem bọn chúng đưa đến trong động đất bọn họ đều là hồn sư hồn lực tự động trong người tuần hoàn đủ để cho bọn hắn sinh tồn trong thời gian ngắn ngủi lam hiên vũ nói rất đúng thời điểm này bọn hắn nhất định phải bảo vệ tốt đồng phục đồng phục không có khả năng tổn hại cái đồng phục này tuy rằng bản thân có lực phòng ngự nhất định nhưng lực phòng ngự tuyệt đối không đủ để vượt qua kim loại phong bạo này lam hiên vũ cởi đồng phục trên người bắt đầu hiển hiện một tầng lân phiến màu vàng lam hiên vũ trầm giọng quát Lâm Đông Huy chuẩn bị xuống dưới. Lâm Đông Huy gật đầu, lúc này mọi người thật sự phải đối mặt với nguy cơ sinh tử. Một khi một cái linh cương hộ thuẫn cuối cùng phá toái, bọn hắn liền đều phải bị cuốn vào nguy hiểm của kim loại phong bạo. Không có chính thức tiếp xúc kim loại phong bạo, bọn hắn cũng không biết uy lực kim loại phong bạo có bao nhiêu đáng sợ. Ai xuống dưới trước, người đó là an toàn. Lam Hiên Vũ cũng không có ưu tiên người đội mình mà sắp xếp Lâm Đông Huy ở phía sau, mà là hoàn toàn dựa theo lực phòng ngự mạnh yếu để tiến hành an bài. Đang nghe Lam Hiên Vũ gọi ra tên bản thân, Lâm Đông Huy nói không cảm động là giả, hắn dùng lực mà nắm chặt nắm đấm một lát. Phía dưới truyền đến âm thanh, có thể xuống tiếp, Lâm Đông Huy không dám chỉ hoãn, nhảy xuống. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy, Nguyên Ân Huy Huy lại một tay kéo Lưu Phong đi qua nói: "Phong tử thực lực trên lệch với ta rất nhiều, ta hồn lực mạnh mẽ, lực sinh tồn mạnh, lại để cho hắn xuống dưới trước." Lưu Phong còn muốn nói gì nữa, lại nhìn thấy Lam Hiên Vũ gật đầu. Linh cương hộ thuần ánh sáng màu đỏ lập lòe, chiếu rọi tại trên khuôn mặt mỗi người. Đúng lúc này Băng Thiên Lương đột nhiên nói: Lam Hiên Vũ, ta phục rồi. Về sau lớp chúng ta, ta chỉ xem ngươi là lớp trưởng." Lam Hiên Vũ mỉm cười, hướng Băng Thiên Lương giơ lên ngón tay cái. Phía dưới truyền đến âm thanh, "Có thể xuống tiếp." Lưu Phong nhảy xuống. Lúc này kể cả đường vũ cách ở bên trong đã có 5 người dưới mặt đất. Trên mặt đất còn thừa lại 5 người: Lam Hiên Vũ, Nguyên Ân Huy Huy, Tiền Lỗi, Vũ Thiên cùng Băng Thiên Lương. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, "Vũ Thiên, ngươi kế tiếp xuống dưới." Vũ Thiên lông mày nhíu chặt nói, "Ta có thể, lại để cho Huy Huy trước đi." Hắn không am hiểu phòng ngự, ta ra giày thịt béo nha. Lam Hiên Vũ nghiêm nghị quát, phục tùng mệnh lệnh. Đúng lúc này âm thanh kịch liệt vù vù bỗng nhiên vang lên, Linh Cương hộ thuần sắp không chịu nổi. Mà giờ này khác này bọn hắn nơi đây, còn có năm người ở bên ngoài. Nói cách khác, dùng tốc độ đào đất của Đường Vũ Cách, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không kịp xuống dưới đất. Bang Thiên Lương nói, "Hiên Vũ, ngươi xuống bên dưới trước đi, sau đó dùng Lam ngân thảo đem chúng ta kéo xuống." Lam Hiên Vũ lần nữa gầm lên, phục tùng mệnh lệnh, oanh lên một tiếng. Ở nơi này một cái chớp mắt Linh cương hộ thuẫn bùng nổ rồi. Tại thời điểm linh cương hộ thuẫn nổ tung trong nháy mắt, kim loại phong bạo lập tức đem chỗ có âm thanh bao phủ. Cùng phong khủng bố đến cực điểm cuốn tới, tại thời điểm linh cương hộ thuẫn nổ tung trong nháy mắt, kim loại phong bạo lập tức đem chỗ có âm thanh bao phủ. Cùng phong khủng bố đến cực điểm cuốn tới, Vũ Thiên hô to một tiếng, trên người hồn hoàn thứ tư đột nhiên hào quang tỏa sáng. Tại một sát na kia, Mạch đao trong tay hắn tách ra hào quang vô cùng rực rỡ, tám đạo đao mang hướng ra phía ngoài phun ra, lập tức Trung quanh cùng phong cuốn tới cứng rắn mà bị hắn chém ra Hắn giống như là chiến thần vậy Lam Hiên Vũ vừa tung người Một cước đá vào trên bờ mông Vũ Thiên Vũ Thiên một cái ngã lăn ra, ngã vào động đất Lúc này phía dưới vừa lộ ra có thể dung nạp một người Lam Hiên Vũ hô to một tiếng Huy huy, người kế tiếp Cùng lúc đó, hắn tay trái ở khâu trung cầm nắm Lân phiến màu bạc hào quang lập lè Một tầng băng cứng hóa thành tấm thuẫn ngăn cản tại sau lưng mình Trên người lân phiến màu vàng hào quang tỏa sáng. Lam Hiên Vũ lại để cho Nguyên Ân Huy Huy xuống dưới trước là có nguyên nhân. Nguyên Ân Huy Huy không am hiểu phòng ngự, cung tiễn hắn cũng không có biện pháp ngăn cản cái kim loại phong bạo này lưu lại không có chút ý nghĩa nào. Ngay tại Lam Hiên Vũ nói ra những lời này trong nháy mắt, kể cả chính hắn ở bên trong, Nguyên Ân Huy Huy, băng thiên lương cùng với tiền lỗi tất cả đều bị cùng phong bắt đầu cuốn vào. Tiền lỗi lúc này đã cùng kim bàn tử hòa làm một thể, toàn thân mọc ra một tầng lông vàng nồng đậm. Cái lớp lông kia lại cực kỳ cứng cỏi, mảnh vụn kim loại rơi vào ở trên cũng không cách nào cắt vỡ làn ra. Lam Hiên Vũ đã sớm một tay kéo lấy nguyên Ân Huy Huy bắt qua, đem hắn hộ tại trước người chính mình. Trên người Lam Hiên Vũ lân phiến màu vàng hóa thành hình dáng mặt kính, mảnh vụn kim loại rơi ở phía trên lập tức xuất phát ra liên tiếp âm thanh chói tai. Chính thức bị cuốn vào cái kim loại phong bạo này, bọn hắn mới biết được cái kim loại phong bạo này đáng sợ đến cỡ nào. Lam Hiên Vũ cảm giác mình phảng phất là đang bị xử tử, dù là hắn có một thân lân phiến long thần cũng không cách nào hoàn toàn phòng ngự. Đáng sợ hơn chính là hắn hoảng sợ phát hiện Lam Ngân Thảo mình cứng cỏi như vậy ở phía dưới kim loại phong bạo tàn sát bừa bãi lại bị cắt ra xuất hiện từng đạo vết cắt chỉ sợ dùng không được bao lâu sẽ bị đứt đúng lúc này phía trên lam ngân thảo truyền tới tới lực kéo kéo lấy bọn hắn rơi hướng mặt đất băng thiên lương toàn thân điện quang lượn lờ hét lớn các ngươi đi trước đi ta còn có thể trèo chống trong chốc lát lam hiên vũ lúc này chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức mặc dù đang được đệ nhị hồn kỹ phách thể của kim văn lam ngân thảo trợ giúp lực phòng ngự của hắn tăng nhiều bên ngoài trùng kích thậm chí sẽ tăng cường hồn lực hắn thế nhưng là cái kim loại phong bạo này thật sự là quá bá đạo trên người hắn lân phiến đã bắt đầu xuất hiện tổn hại làn da đã bắt đầu dứa máu hồn lực càng là tiêu hao nhanh vô cùng phía dưới truyền đến vội vàng âm thanh có thể vào tiếp lam hiên vũ mãnh liệt đẩy hướng phía dưới đem nguyên ân huy huy nhét đi vào ngay tại một cái chớp mắt nguyên ân huy huy đi vào đột nhiên một cây long ngân thảo không chịu nổi đã bị đứt lam hiên vũ nhìn về phía bên cạnh tiền lỗi đã cuộn mình thành một quả cầu mập mạp người kế tiếp hắn biết tiền lỗi bây giờ lực phòng ngự mạnh mẽ Cho nên mới để cho hắn ở lại đến bây giờ. Lão đại, đừng, ta béo, quá chiếm diện tích, ta một người chiếm hai vị trí, đầy đủ dung nạp hai người các ngươi rồi. Các ngươi xuống trước đi. Âm thanh tiền lỗi tại trong cung phong như có như không, nghe được không rõ lắm. Hắn nói không sai, hắn thật sự là có chút béo. Nếu như là hắn xuống trước, đúng là rất chiếm diện tích. Đây cũng là tình huống Lam Hiên Vũ lúc trước đã cân nhắc đến. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Băng Thiên Lương nói, "Băng huynh, ngươi xuống đi." Băng Thiên Lương hét lớn, "Ngươi xuống dưới trước đi." Lam Hiên Vũ quát to một tiếng: "Đừng nói nhảm rồi, ta còn có là bài tẩy nắm chắc, các ngươi xuống dưới trước đi." Lúc này Đường Vũ Cách đang cắn chặt răng, toàn lực phóng thích hồn lực dùng ngũ hành độn pháp mở động đất. Thế nhưng là dưới đất này đều là tảng đá cứng rắn, dù là nàng có ngũ hành độn pháp, đào móc hang đất cũng cần có thời gian. Tất cả mọi người nhét chung một chỗ, chính là vì có thể cố gắng hết sức nhanh dọn ra đầy đủ không gian dung nạp những người khác. Bởi vì quá chen chúc, hiện tại bọn hắn cũng không có biện pháp giúp Đường Vũ Cách. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ lo lắng. Phanh lên một tiếng, lại có một cây lam ngân thảo đã bị đứt, lòng của bọn hắn cũng tiếp theo dò nhảy vẫn chậm một nhịp, Nguyên Ân huy huy ngẹn ngào kêu to, "Tỷ tỷ, tỷ nhanh lên đi, thân thể đừng vũ cách run lên, không quay đầu lại nhìn, nhưng ở một cái chớp mắt này nàng dường như nhận được một liều thuốc trợ tim, trên người ngũ hành hào quang lần nữa trở nên mãnh liệt hơn. Nếu như chẳng qua là chính nàng, cái ngũ hành độn pháp nàng thậm chí có thể cho nàng tự nhiên dưới mặt đất, nhưng đào hang dưới mặt đất lại là một chuyện, tại bên trong khoáng thạch mở ra hang đất lại là một chuyện khác." Trong kế hoạch trước đó của nàng cùng Lam Hiên Vũ, cũng hoàn toàn không có nghĩ tới kim loại phong bạo sẽ cùng bạo như thế, lúc này bọn họ là đang thi chạy cùng thời gian, có thể tiếp tục. Rút cuộc, trong động đất lại dọn ra một chút không gian. Bên ngoài, Lam Hiên Vũ đột nhiên vung ra hai cây lam ngân thảo, lần nữa quấn quanh hướng băng thiên lương, bởi vì hắn sợ lam ngân thảo trên người băng thiên lương đứt gãy, nhưng mà, cùng phong thật lợi hại, lam ngân thảo vừa mới được vung ra đã bị cùng phong cuốn bay rồi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể mãnh liệt kéo một phát, đem băng thiên lương kéo đến trước người. Hiên Vũ, đừng nói nhảm." Lam Hiên Vũ mãnh liệt đẩy, muốn đưa hắn đẩy vào động đất, nhưng vào lúc này xung quanh kim loại phong bạo đột nhiên trở nên càng thêm điên cuồng. Ở bên trong liên tiếp tiếng vang, Lam Ngân Thảo nhao nhao đứt gãy, thân thể Băng Thiên Lương cũng tiếp theo bay lên. Hắn lúc này toàn thân điện quang lượn lờ, Lam Hiên Vũ lôi kéo hắn, mình cũng sẽ chịu ảnh hưởng mà thân thể run lên. Mắt thấy, Băng Thiên Lương sẽ bị cùng phong cuốn đi. Đúng lúc này Lam Hiên Vũ hô to một tiếng, trên người cái hồn hoàn thứ 3 của Kim Văn Lam Ngân Thảo sáng lên. Đầu rồng màu vàng hướng lên bầu trời giống phẫn nộ cương rắn mà đánh tan một mảnh cuồng phong, hắn dùng lực đẩy, đem băng thiên lương ném vào đất. nhưng một tiếng giống điên cuồng này cũng làm cho bản thân hồn lực của Lam Hiên Vũ tiêu hao hơn phần nửa. trên người lân phiến màu vàng đều đã nhiễm máu, tiếng kêu thảm thiết cũng tại lúc này vang lên, trên người tiền lỗi đồng dạng có máu. một thân bộ lông màu vàng kia cũng đã bắt đầu không thể phòng ngự. mười người hiện tại còn sót lại hai người bọn họ ở bên ngoài, mà bọn hắn sắp chống đỡ không nổi rồi. mấy cây lam ngân thảo cuối cùng cũng nho nhau đứt gãy, quang mang trong mắt Lam Hiên Vũ sáng rực ngay tại thời điểm hắn và tiền lỗi sắp bị cuốn đi, toàn thân hắn đột nhiên tách ra hào quang bảy màu mãnh liệt, lân phiến toàn thân hắn cũng tiếp theo hóa thành màu sắc rực rỡ, tùy ý kim loại phong bạo tàn sát bừa bãi cũng không cách nào tổn thương hắn mảy may. Hắn đem thiên thánh liệt uyên kích hung hăng mà cắm vào mặt đất, tay kia đột nhiên kéo đem tiền lỗi kéo đến trước người chính mình. Tại sống chết trước mắt, hắn không thể không vận dụng long thần biến chính mình, bằng vào thiên thánh liệt uyên kích, hắn cưỡng ép đem mình và tiền lỗi cố định trên mặt đất. Nhưng mà Lam Hiên Vũ rất rõ ràng dù là tu vi của mình tăng lên tại dưới tình huống đồng thời phóng thích long thần biến cùng sử dụng thiên thánh liệt uyên kích hắn tối đa cũng có thể kiên trì mười mấy giây mập mạp đi vào đi lam hiên vũ vừa nói một bên mãnh liệt đem tiền lỗi hướng phía dưới nhấn một cái cặp chân tiền lỗi lập tức bị tắc trong động đất được người phía dưới kéo lại tiền lỗi tức thì hai tay vây quanh ở eo lam hiên vũ nói lão đại đừng phía dưới đường vũ cách đã đang điên cuồng mà mở động đất rồi thân thể tiền lỗi cũng theo động đất biến lớn một chút bị kéo túm xuống dưới hắn gắt gao ôm lấy lam hiên vũ bộ lông màu vàng xoay tròn Phía trên không ngừng xuất hiện từng đạo vết máu, nhưng hắn nói cái gì cũng không chịu buông tay ra, Rút cuộc hắn bị kéo vào trong động đất, nhưng trên người Lam Hiên Vũ quang mang bảy màu cũng trở nên càng ngày càng ảm đạm rồi, một vòng vẻ bất đắc dĩ hiện hiện tại trên khuôn mặt Lam Hiên Vũ. Hắn biết, vô luận như thế nào chính mình cũng không kịp tiến vào hang đất rồi. Lúc Long Thần biến kết thúc, chính là thời khắc hắn suy yếu nhất, hắn lại làm sao có thể đối kháng được cái kim loại phong bạo này đây? Mình sẽ phải chết ở đây sao? Nhưng mình không muốn chết. Đột nhiên, trong hang đất truyền đến một tiếng hét lớn đồng sinh cộng tử ngay tại nhèm mắt tiền lỗi bị hoàn toàn kéo túm vào hang đất thân thể to mập kia đột nhiên bị mãnh liệt đẩy đi ra Cùng phong tàn sát bừa bãi hắn hoàn toàn là dựa lấy thiên thánh liệt uyên kích của lam hiên vũ mới không có bị cuốn đi lam hiên vũ vừa sợ vừa giận kêu lên ngươi làm gì vậy cùng lúc đó điện quang đột nhiên từ trong động đất nở rộ hướng ra phía ngoài điện quang chói mắt trên không trung nổ tung vang lên từng trận tiếng nổ lớn bỗng nhiên đem cuồng phong nổ tung một cái lỗ hổng vũ thiên vậy mà cũng từ trong hang đất nhảy ra ngoài ngay sau đó đau mang lần nữa nở rộ Giống cùng lúc trước, tám đạo đao mang quét sạch mà ra, ngang nhiên tại trong cùng phong chém ra một đạo lỗ hồng. Tiếng long ngâm vang lên, trong chốc lát thương mang lấp loè, phối hợp với đao mang, cứng rắn mà tạm thời đem cùng phong xua tán. Đúng vậy, bọn hắn đi ra, bọn hắn vậy mà đều đi ra, vì cứu đội trưởng bọn họ. Cùng phong tạm thời bị áp chế, Lam Hiên Vũ lập tức hướng về mặt đất. Hắn sao có thể không dò y tứ đồng bạn cơ chứ? Thừa dịp thời gian cuối cùng của long thần biến, hắn mãnh liệt phát lực, thiên thánh liệt uyên kích trong tay đâm vào mặt đất tựa như mốc đậu hũ vậy từ trên mặt đất đào lên một tảng đá to ném vào không trung mưa tên phun ra từng nhánh mũi tên trên không trung không ngừng nổ tung đa mang cùng thương mang đầu áp chế cùng phong không đến một giây nhưng cái này mưa tên này đã kéo dài uy thế của bọn chúng cùng mưa tên đồng thời xuất hiện còn có từng quả hỏa cầu diệu dương chói mắt lên không võ hồn ly thể lâm đông huy cắn chặt răng thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư bốn cái hồn hoàng của hắn vậy mà tất cả đều tách ra hào quang chói mắt hỏa cầu kia tựa như bắn lên hồi phun ra hướng không trung hỏa cầu không ngừng mà nổ tung Trong tiếng nổ ngăn cản kim loại phong bạo kia, hai đạo thân ảnh tay nắm xuất hiện, một tầng ánh sáng màu lam chói mắt bỗng nhiên từ trên người các nàng tỏa ra. Đồng Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Tại đây trong tích tắc, đang lúc mọi người bên ngoài, nhiệt độ đột nhiên điên cuồng hạ thấp. Ngay sau đó, một hồi gió lốc băng tuyết mãnh liệt liền như vậy xuất hiện ở bên trong kim loại phong bạo. Gió lốc băng tuyết điên cuồng mà lượn vòng, tàn sát bừa bãi, hóa thành vòi rồng cực lớn mở rộng hướng ra phía ngoài. Mà giờ khắc này tất cả mọi người bọn hắn ở chính giữa vòi rồng Long thần biến cuối cùng kết thúc. Thiên thánh liệt uyên kích trong tay Lam Hiên Vũ cũng đã một lần nữa hóa thành chiếc nhẫn. Không biết ai đạp vào bờ mông Lam Hiên Vũ một cước, hắn trực tiếp ngã vật vào hang đất. Ngay sau đó những người khác nhau nhau nhảy vào trong hang đất. Khi bọn hắn toàn bộ tiến vào hang đất, tiếp theo trong nháy mắt do lốc băng tuyết bỗng nhiên tiêu tán, toàn bộ trên mặt đất cũng chỉ còn lại có kim loại phong bạo đang điên cuồng tàn sát bừa bãi. Lam Hiên Vũ tựa ở vách tường đất chặt chội, trung quanh một mảnh đen kịt. Hắn có thể nghe được chính là âm thanh mọi người từng ngụm từng ngụm thở dốc. Trên người hắn không có chỗ nào là không đau, nhưng miệng của hắn là đang toét ra đấy, bởi vì hắn đang cười, đang im ắng mà cười lấy. Đúng vậy, tại thời khắc cuối cùng, chính hắn đều chuẩn bị buông tha. Đám đồng bọn của hắn cũng không có buông tha cho hắn. Mọi người tỏa ra tùy thời đều bị kim loại phong bạo nguy hiểm cuốn đi. Dưới tình huống không có Lam Ngân Thảo bảo hộ nương nhau, nhau lao ra khỏi hang đất, dùng công kích mạnh nhất của bọn hắn để tranh thủ thời gian cho Hiên Vũ. Bọn hắn thành công, Lam Hiên Vũ được cứu rồi. Vì để cho mọi người có thể an toàn, cho nên hắn đã ở lại đến cuối cùng sau đó hắn được đám đồng bọn cứu được, tiền lỗi thở hổn hển, trong âm thanh lại tràn đầy kích động. dạ mập mạp ta sợ chết khiếp rồi, lam mộng cầm ha hả cười nói, gắng gượng quá là rất tốt đấy, không phải ư? nàng bây giờ tiếng cười cũng có chút ngây ngốc, thế nhưng là tiếng cười ngây ngốc này có tác dụng lây bệnh, khiến tất cả mọi người không khỏi nở nụ cười. đường vũ cách liều mạng mở rộng hang đất, lúc này sớm đã mồ hôi đầm đìa, nhưng nàng cũng đang cười. nàng đột nhiên cảm thấy đặc biệt ấm áp, nàng càng phát hiện cái đoàn đội năm nhất này có chút không giống với đoàn đội năm thứ ba của mình. Bọn họ dám hy sinh vì nhau như thế cũng đủ rồi. Đồng sinh cộng tử mới là đồng chí. Tại đây một cái chớp mắt bọn hắn đã không còn là đồng học, càng là đồng bạn chân chính. Chọn vẹn hồi lâu Lam Hiên Vũ nói: Huy Huy, đem linh quả chia cho mọi người để khôi phục trạng thái. Được. Nguyên Ân Huy Huy đáp ứng một tiếng, nhanh chóng đem linh quả đưa cho mọi người. Lam Hiên Vũ nói ra: Tất cả mọi người mặc vào đồng phục, không thể lại lãng phí dưỡng khí như vậy, phải bảo đảm cho chúng ta có thể an toàn trở về. Mọi người nho nhau mặc vào đồng phục, bên trong đồng phục dưỡng khí tuần hoàn mở ra đã có dưỡng khí, mọi người lập tức đều cảm thấy tốt hơn nhiều. Lam Hiên Vũ nói: "Mọi người trước tiên nghỉ ngơi một lát. Học tỷ, tình huống nơi này như thế nào đây? Có khoáng thạch kim loại hiếm nào không?" Đường Vũ Cách nói: "Chỗ này không có. Như vậy, các ngươi trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta dùng ngũ hành độn pháp đi tìm một lát. Sau khi tìm được, chúng ta lại chuyên môn mở một cái thông đạo bò qua, như vậy hiệu suất là cao nhất." Nàng một người dùng ngũ hành độn pháp tìm kiếm dưới mặt đất, tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều lắm." Lam Hiên Vũ nói. Tốt rồi, hy vọng không ở khoảng cách quá xa. Đường Vũ cách mỉm cười nói. Kỳ thật trong khoáng thạch nơi đây cũng có kim loại hiếm, chẳng qua là hàm lượng rất thấp mà thôi. Nếu như chẳng qua là muốn hoàn thành nhiệm vụ, hẳn là vẫn có thể tinh luyện ra đầy đủ số lượng. Nhưng chúng ta đã mạo hiểm lớn như vậy, chẳng qua là ít như thế cũng không cam lòng. Tiền Lỗi tiếp lời nói ra, đương nhiên là không cam lòng rồi, đau chết mất thôi. Nhất định phải kiếm một số lớn mới không ủn công chúng ta liều mạng như vậy. Hắn và Lam Hiên Vũ kiên trì tới cuối cùng, thương tôn trên người hai người là nhiều nhất. Lúc này ăn hết linh quả. Thân thể của bọn hắn mặc dù đều đang khôi phục, nhưng vẫn là rất đau. Đường vũ cách thi triển ngũ hành độn pháp đi tìm kim loại hiếm rồi, những người khác ngồi tại ở trong hang đất nghỉ ngơi. Đồng Thiên Thu ở gần Lam Hiên Vũ nhất, nàng mở ra mũ giáp nói chuyện, hỏi: "Ngươi đau không?" Lam Hiên Vũ nói: "Khá tốt, không phải rất đau, ta có năng lực khôi phục mạnh mẽ, yên tâm đi." Đồng Thiên Thu nói: "Làm đội trưởng cũng rất không tốt đâu. Vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết, ta thật sự sợ ngươi không vào được. Lúc ấy mọi người nhét chung một chỗ, muốn đi ra ngoài giúp đỡ ngươi đều ra không được." Lam Hiên Vũ nói: "Vừa rồi là ai đưa ra chủ kiến đi ra ngoài cứu ta? Tại loại này thời điểm còn có thể quyết định thật nhanh như thế, thật sự rất không dễ dàng." Ta còn giống như nghe được có người kêu lên một tiếng đồng sinh cộng tử, có loại tinh thần này rất tuyệt nha." Đồng Thiên Thu nói: "Ngươi hẳn là phải cảm tạ người ta mới phải." Lam Hiên Vũ tò mò hỏi: "Đúng, là phải cần cảm tạ, giúp cuộc là ai vậy?" Đồng Thiên Thu nói: "Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi muốn cảm tạ như thế nào." Lam Hiên Vũ cười nói: "Ta cũng không biết, có lẽ cho thêm phần nhiều chiến lợi phẩm của ta đi." Đồng Thiên Thu tức giận nói: Ai mà thèm chiến lợi phẩm của ngươi chứ? Là ngươi ư? Nếu Lam Hiên Vũ còn nghe không hiểu nữa thì chỉ số thông minh của hắn cũng bằng con kim bàn tử mà thôi. Đúng vậy. Đồng Thiên Thu mặt ửng đỏ. Lúc ấy ta thầm nghĩ muốn cứu ngươi. Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía nàng. Ngăn cách mặt nạ bảo hộ nhìn nàng, trong lòng của hắn lập tức sinh ra một loại cảm giác khác thường. Đồng Thiên Thu đụng phải hắn một lát, như thế nào không nói nữa. Ngươi không phải nói muốn cảm tạ ta ư? Đổi ý rồi hả? Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói: Không cảm tạ nữa. Vì cái gì? Đồng Thiên Thu lập tức chán nản, nhất là nghĩ đến vừa rồi chính mình lo lắng cho hắn như vậy, gấp đến nỗi sắp khóc. Gia hỏa này liền nói chút lời dễ nghe cũng sẽ không nói ư, làm hiên vũ tự nhiên mà nói. Ngươi cứu được ta, tương đương với để cho ta sống thêm một lần nữa. Cái sinh mệnh này của ta tự nhiên sẽ là của ngươi rồi. Nói cách khác, về sau ta sẽ là người của ngươi. Ta đã là người của ngươi rồi, còn dùng cám tạ cái gì nữa? Ngươi muốn như thế nào liền như thế ấy? Đồng Thiên Thu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, còn có thể như vậy ư? Đống Thiên Thu tức giận nói: "Ngươi là muốn bám vào ta ư? Đúng rồi, ai bảo ngươi đã cứu ta?" Lam Hiên Vũ đụng đụng nàng, Đống Thiên Thu quay đầu đi chỗ khác: "Ngươi tránh ra, ta đã hối hận vì cứu ngươi rồi." Lam Hiên Vũ lén lút nắm lấy tay nàng: "Hối hận cũng không còn kịp rồi nha. Ngươi đã cứu ta, về sau ta sẽ ở bên ngươi rồi." Thân thể Đống Thiên Thu run lên, nàng đột nhiên cảm thấy tim đập của mình đặc biệt nhanh, muốn rút tay ra, nhưng Lam Hiên Vũ vẫn là rất nhanh giữ tay của nàng lại nói: "Chớ né, giữa đồng học đồng sinh cộng tử cũng có thể tay cầm tay cơ mà. Chúng ta còn nhỏ, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi xem lại ngươi đi, tư tưởng như thế nào phức tạp như vậy. Làm Hiên Vũ. Đống Thiên Thu xoay tay lại hay dùng khuỷu tay thúc làm Hiên Vũ một cái, khiến đâm cho hắn kêu lên một tiếng buồn bực, nhưng hắn vẫn cầm tay của nàng còn không chịu buông ra. Hai người đều yên tĩnh trở lại, trọn vẹn hồi lâu, Đống Thiên Thu mới nói khẽ, "Lúc ấy ngươi có sợ không?" "Sợ, ta rất sợ, ta cũng không muốn chết. Thật không nghĩ tới, mọi người sẽ liều lĩnh mà ra cứu ta." "Thật sự, khi đó ta rất cảm động." Đống Thiên Thu nói: Không phải ngươi luôn vì chúng ta mà trả giá ư? Ngươi là đội trưởng của chúng ta, mọi người đương nhiên là phải cứu ngươi. Lam Hiên Vũ tự đáy lòng nói ra: Đúng vậy, chúng ta bây giờ thật sự như một đoàn đội rồi. Ta cảm thấy rất may mắn mới có thể gặp được các ngươi. Đống Thiên Thu mỉm cười. Tất cả mọi người cũng như thế. Nghỉ một lát đi, như thế này còn phải quay về căn cứ nữa. Cũng không lâu lắm, Đường Vũ Cách đã trở về. Ở vị trí cách bọn hắn ước chừng trăm mét có một mỏ kim loại hiếm. Tiếp qua trăm mét nữa còn có một cái mỏ kim loại hiếm khác khoảng cách cũng không tính quá xa. lúc này có lẽ là bởi vì cảm giác không thấy sự hiện hữu của bọn hắn nữa, cho nên kim loại phong bạo phía ngoài đã yếu đi. đường vũ cách cùng lam hiên vũ thương lượng một lát, quyết định đào một cái động đất qua mỏ kim loại hiếm mỏ bên kia. sau nửa giờ, mọi người bắt đầu đào móc kim loại hiếm. lần này tâm tình của mọi người cùng trước đó hoàn toàn bất đồng. cái mỏ này là bọn hắn quên mình để tìm ra, ai cũng không mệt mỏi, đều ra sức mà đào. nơi đây thừa thải hai loại kim loại hiếm, giá trị đều rất cao. thử nghĩ, đây là nơi có thể ra đời kim linh. Kim nguyên tố ở đây là dồi dào hạng gì? So với bên trong sơn mạch hình vòng cung, nơi đây kim loại hiếm có phẩm chất rất tốt. Bọn hắn tìm được hai loại kim loại hiếm, một loại trong đó được xưng là bí ngân, kim loại truyền hồn lực mạnh nhất, so với tinh kim còn chân quý hơn nhiều lắm, thích hợp nhất để chế tác các loại linh kiện chủ chốt của hạch tâm pháp trận, như hạch tâm pháp trận cỡ lớn của chiến hạm đều là cái này để làm đấy. Nó là trọng yếu nhất, chân quý hơn các loại kim loại hiếm khác. Một loại khác kim loại hiếm khác cũng rất khó lường, gọi canh kim. Canh kim là kim loại cứng rắn trong 3 thứ hạng đầu trong danh sách kim loại hiếm. Canh kim dùng để chế tạo hồn đạo khí công kích, nhất là thích hợp nhất cho hồn đạo khí công kích vật lý. vô luận là chế tác cơ giáp hay là đấu khải, nó đều là một loại kim loại rất tốt. Giá trị của nó không có lớn như bí ngân nhưng là rất hy hữu. Mấu chốt là nơi đây phẩm chất canh kim thật sự là quá tốt rồi. đào móc ra khoáng thạch canh kim, dù cho không cần rèn lam hiên vũ cảm thấy độ tinh khiết đều có thể đạt đến trình độ chất xuất trăm rèn. Nếu như canh kim được rèn ra, phẩm chất nhất định sẽ tuyệt hảo hơn nữa độ tinh khiết cao có nghĩa là giá trị cao một khối canh kim to bằng nắm đấm đã nặng mấy chục cân rồi hơn nữa thể tích canh kim càng lớn thì sao không gian chữ vật vòng tay là có hạn kim loại mật độ càng lớn lại càng phù hợp hai loại kim loại hiếm bọn hắn cân nhắc loại nào đều không nỡ bỏ ít đi dứt khoát liền phân phối đều trong không gian chữ vật sau khi đường vũ cách đã có được ngũ hành độn pháp phụ trợ mọi người khai thác hiệu suất cũng cao hơn hai cái hàng đất hai bên đồng thời mở ra tại thời điểm cách cuộc thi chấm dứt còn có hai canh giờ chữ vật hồn đạo khí bọn họ cũng đã tràn đầy bang thiên lương vẫn chưa thỏa mãn hiên vũ làm sao bây giờ chúng ta trở về hay sao có chút thiệt thòi nha hắn tuy rằng không am hiểu khai thác nhưng am hiểu bảo phá lúc trước hắn liền chui đến trong động đất nổ một lần nổ ra rất nhiều khoáng thạch nhưng thiếu chút nữa đem mình chôn sống luôn rồi lam hiên vũ lúc này cũng có chút bất đắc dĩ nói ta tuy rằng có thể thông qua rèn đem khoáng thạch chiết xuất nhưng nhiều khoáng thạch như vậy ta cũng chiết xuất không có bao nhiêu nhiều lắm là còn có thể làm nhỏ hơn một chút thật sự là thật là đáng tiếc quạng bí ngân cùng canh kim tốt như vậy. Chúng ta còn có 15 canh giờ có thể tiến hành khai thác. Bang Thiên Lương vẻ mặt không cam lòng, không chỉ có là hắn, tất cả mọi người có ý tưởng như vậy. Đúng lúc này, Đường Vũ Cách đột nhiên mở miệng nói ra, ta chỗ này kỳ thật còn có nơi chứa. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung ở trên người nàng. Đường Vũ Cách giơ tay lên, Cởi cái bao tay, trên ngón tay nàng đeo một cái nhẫn, trên mặt nhẫn khảm nạm lấy một viên bảo thạch màu bạc nhạt. Mọi người đứng phía sau một lát, bởi vì đào lượng lớn khoáng thạch, lúc này trong động đất không gian đã rất lớn rồi. Mọi người theo lời lui về phía sau đều tò mò nhìn nàng, ngân quang trên mặt nhẫn lóe lên, đang lúc mọi người nhìn chăm chú, một đài cơ giáp màu tím liền xuất hiện như vậy ở trước mặt bọn họ. Cơ giáp ư? Đúng vậy, Đường Vũ Cách phóng xuất ra chính là một đài cơ giáp. Cái đài cơ giáp này thể tích không tính quá lớn, chỉ có cao hơn 3 mét. Ai có thể nghĩ đến, Đường Vũ Cách rõ ràng tùy thân mang theo một đài cơ giáp màu tím, trọng yếu hơn là, đây từ trong chữ vật giới chỉ nàng phóng xuất ra. Nói cách khác, nàng có cái nhẫn có thể dung nạp cơ giáp. Không gian này có thể đã không phải 5m vuông rồi. Tuy rằng trước mắt cái đài cơ giáp này không tính lớn, nhưng cũng không phải 5 mét vuông có thể chứa nạp nó. Không gian tối thiểu phải lớn hơn gấp đôi mới được. Đường Vũ cách thản nhiên nói. đệ tử ngoại viện từ năm thứ ba bắt đầu chính thức học tập song giáp lưu. Chúng ta chính thức đã học xong giáp lưu, thể tích cơ giáp thật ra là càng nhỏ càng tốt. Cùng cấp độ, cơ giáp càng nhỏ giá cả càng cao, bởi vì cần kỹ thuật chế tác cao hơn để hoàn thành. Thể tích nhỏ liền có nghĩa là linh hoạt, phối hợp cùng bản thân đấu khải chúng ta cũng sẽ tốt hơn. Làm Vũ hỏi, tỷ có thể điều khiển đài cơ giáp này ư? có thể dùng nó để sinh tồn trong hoàn cảnh lúc nãy hay không? Đường Vũ Cách lắc đầu nói, không thể, vừa rồi kim loại phong bạo kia, coi như là cơ giáp màu đen cũng kiên trì không được thời gian quá dài, năng lượng hộ thuẫn tiêu hao quá là nhanh, chỉ sợ có thần cấp cơ giáp mới có thể qua được tự nhiên. Bất quá, cơ giáp có chỗ tốt của cơ giáp, nó có sức nặng lớn, nếu như là gặp được gió lốc trong sơn mạch hình vòng cung, chỉ cần trước đó có chỗ chuẩn bị, hẳn là vẫn có thể miễn cưỡng chống cự được. Hơn nữa cơ giáp có tốc độ bay nhanh, trở về càng nhanh hơn. Còn có Ta có thể mở ra hình thức cơ giáp lái tự động, bản thân cơ giáp là từ kim loại cấu tạo thành, sẽ không bị kim linh nơi đây tấn công. Coi như là cơ giáp ở trên đường về bị tổn hại hoặc không thể mang về, thì với giá trị kim loại hiếm này vẫn cao hơn một chút. Nguyên Ân Huy Huy nhịn không được hỏi, tỷ mua đài cơ giáp này bao nhiêu tiền? Đường Vũ Cách nhìn hắn một cái nói, 10 miếng huy chương màu tím. Nghe những lời này của nàng, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Lam Mộng Cầm nhịn không được nói, cơ giáp màu tím quý như vậy ư? Đường Vũ Cách nói, đài cơ giáp màu tím của ta đây không phải bình thường mà là vì làm theo số đo theo thân thể của ta yêu cầu tương lai ta có thể tiến hành thăng cấp cải tạo đối với nó cho nên nó mới có thể quý hơn một ít bình thường sẽ tiện nghi rất nhiều lam hiên vũ cũng không khỏi lau mắt mà nhìn đối với nàng mười miếng huy chương màu tím cũng không phải là một số lượng nhỏ đường vũ cách năm thứ ba vậy mà có thể kiếm được mười miếng huy chương màu tím nàng quả nhiên rất không tầm thường không hổ là đệ nhất nhân năm thứ ba vũ cách tỷ tỷ thế thì như vậy đi nếu như đài cơ giáp này của tỷ được thành công mang về thì coi như xong và nhất ở bên ngoài hư hao rồi như vậy như vậy sẽ chia cho tỷ thêm tiền lời để sửa phần hư hao này như thế nào được đường vũ cách cũng không sĩ diện nói láo trên thực tế đài cơ giáp màu tím này có thể nói là toàn bộ thân gia của nàng nàng cũng là tại dưới tình huống cơ duyên xảo hợp tăng thêm vận khí không tệ mới gom góp ra tiền mua cơ giáp trong đó có một phần là mượn còn có một phần là trong nhà ủng hộ nếu không nàng ở đâu ra có tổ hợp chữ vật giới chỉ cùng cơ giáp như vậy tại ngoại viện cho dù là đệ tử năm thứ sáu đều chưa hẳn có thể chân chính hoàn thành xong giáp lưu. Lam Hiên Vũ nói: "Tốt rồi, mọi người nắm chặt thời gian đi." Sau khi mọi người bởi vì cơ giáp của Đường Vũ Cách mà kinh ngạc, lại một lần nữa triển khai hành động. Trong giới chỉ Đường Vũ Cách có 10 m vuông không gian chứa vật, nếu đem toàn bộ không gian tràn này chứa hết thì thời gian của bọn hắn có thể sẽ không đủ. Mọi người toàn lực ứng phó mà đào móc, thời gian cũng ở đây từng phút từng giây mà đi tới. Được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, Rút cuộc thời điểm cuộc thi cuối kỳ chấm dứt còn có 12 giờ, Lam Hiên Vũ hô ngừng lại. Tiền lỗi trên đầu tràn đầy mồ hôi, hắn lấy nón an toàn xuống xoa xoa mặt, hướng Lam Thiên Vũ nói ra: "Còn chưa có đầy nha, chúng ta lại làm thêm một lát đi. Không thể tiếp tục nữa rồi. Ta vừa xem số lượng dưỡng khí còn lại, chúng ta một mực làm việc nặng nhọc, hao tổn thể lực, dưỡng khí tiêu hao rất lớn. Sau khi mọi người nghỉ ngơi một giờ, lập tức lên đường quay về. Vô luận kim loại hiếm có nhiều bao nhiêu, có thể mang về mới là thật sự tốt hơn. Mọi người không cần phải nhiều lời nữa, riêng phần mình nghỉ ngơi. Một giờ sau, tất cả mọi người khôi phục được không sai biệt lắm." chuẩn bị xuất phát quay về, đã có giáo huấn trước đó, bọn hắn tự nhiên sẽ không tái phạm sai lầm như trước. Sau khi làm tốt đầy đủ chuẩn bị, Đường Vũ cách trước tiên điều khiển cơ giáp chính mình bay về bên trong sơn mạch hình vòng cung. Những người khác tức thì đồng thời hành động, dùng tốc độ nhanh nhất hướng sơn mạch hình vòng cung chạy tới. Bọn hắn cách sơn mạch hình vòng cung rất gần, di chuyển dưới tốc độ cao nhất, kim loại phong bạo còn chưa hoàn toàn thành hình, bọn hắn cũng đã xông vào phạm vi sơn mạch hình vòng cung, lần này cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Chúng ta đã an toàn rồi nhìn kim loại phong bạo phía xa cũng không có xâm nhập hướng sơn mạch hình vòng cung cái mảnh khu vực này là lãnh địa của thổ linh tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi đường vũ cách tìm về cơ giáp chính mình nói ta dùng cơ giáp bay ở phía trước mở đường cho mọi người chúng ta tránh đi căn cứ của thổ linh hẳn là cũng không có vấn đề nàng vừa nói vừa đi về phía cơ giáp chính mình chỗ ngực áo giáp cơ giáp mở ra hai bên đúng lúc này trên người đường vũ cách đều sáng lên một điểm thanh quang thanh quang lan tràn bao trùm toàn thân nàng đó là một bộ giáp nhẹ chế tác vô cùng tinh tế Khải giáp bao trùm toàn thân, không quá cứng rắn, ngược lại có điểm giống quần áo bó sát. Mà lúc này trên cơ giáp màu tím của nàng cũng tản mát ra thanh quang nhàn nhạt, nhạt, cùng hòa lẫn với thanh quang bản thân nàng phóng xuất ra. Mũi chân Đường Vũ Cách chĩa xuống đất bay lên trời. Lập tức một đạo thanh quang từ chỗ cơ giáp phun ra tới áo giáp chiếu dọi tại trên người nàng, dẫn dắt thân thể của nàng hướng bên trong cơ giáp bay đi. Đường Vũ Cách quay người ở giữa không trung, trước tiên dung nhập vào cơ giáp, thanh quang lẫn nhau giao hòa, toàn thân nàng giống như là khảm nạm đến bên trong cơ giáp. Đầu khải ưu. Áo giáp màu xanh tựa như quần áo bó sát kia chính là đấu khải ư, những người khác đều lộ vẻ vẻ hâm mộ, đấu khải này là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Đấu khải của Đường Vũ Cách không thể nghi ngờ là thập phần thích hợp với nàng. Đấu khải màu xanh tản ra khí tức sinh mệnh nhu hòa, cũng không phải phong thuộc tính mà là mộc thuộc tính, là loại thuộc tính thứ nhất bên trong ngũ hành của nàng. Kim loại để nàng chế tạo cơ giáp cũng hẳn là tương quan cùng mộc thuộc tính. Đấu khải cùng bản thân nàng hỗ trợ lẫn nhau. Thời điểm khi hai người dung hợp, khí tức sinh mệnh nồng đậm lập tức phun ra. Cơ giáp ngẩng đầu, vị trí con mắt lập tức phát sáng lên, thanh quang phụt lên. Một màn này đối với Lam Hiên Vũ xúc động rất lớn. Đây mới thực sự là song giáp lưu trên ý nghĩa. Đường Vũ Cách tại thời điểm chế tác nhất tự đấu khải cùng cơ giáp chính mình đều là lựa chọn tài liệu mộc thuộc tính. Điều này cũng có nghĩa là về sau đấu khải cùng cơ giáp của nàng thăng cấp cải tạo đều dựa theo ngũ hành để tiến hành. Ngũ hành tương sinh, lúc dung hợp cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Làm như vậy thật là không có nửa phần lãng phí, thậm chí có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Chúng ta đi thôi âm thanh đường vũ cách từ trong cơ giáp truyền đến, hào quang màu xanh từ phía sau lưng phun ra, cơ giáp lập tức bay lên. Chúng ta trước tiên đi phía bên trái đi, phương hướng này không có gió lốc. Được song giáp lưu cường đại tăng phúc, năng lực cảm giác của bản thân đường vũ cách tăng lên trên phạm vi lớn. Nàng ở phía trước vì mọi người dẫn đường, mà lam hiên vũ bọn hắn nhìn thấy cái trạng thái này của nàng, bọn hắn mới hiểu được lúc trước bọn hắn có thể chiến thắng đoàn đội năm thứ ba của đường vũ cách là may mắn cỡ nào. Nếu như lúc ấy đường vũ cách sò vào đấu khải chính mình, cùng chiến đấu với bọn lam hiên vũ. Bọn hắn chỉ sợ cũng một điểm cơ hội đều không có, mà lúc này Đường Vũ Cách đã tu luyện đến 60 cấp, đã có được ngũ hành đột pháp, còn có song giáp lưu tăng phúc, chỉ sợ những người khác bọn họ liên hợp ở một chỗ, lúc này đều không phải là đối thủ của nàng. Coi như là tu vi nguyên ân huy huy gần với nàng nhất, nghĩ muốn đuổi kịp nàng cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Mọi người một đường quay về thuận lợi hơn nhiều lắm. Có cảm giác có Đường Vũ Cách siêu cường ở phía trước dò đường. Bọn hắn cần phải ngưng kết nhà băng đối kháng phong bạo, số lần giảm bớt rất nhiều, chỉ dùng 7 giờ Bọn hắn liền đã đến gần căn cứ, cách thời gian cuộc thi chấm dứt còn có 4 giờ. Bọn hắn đương nhiên không có lãng phí trong khoảng thời gian này. Ngay tại khoảng cách căn cứ không xa nơi, ở trên mỏ linh thiết, bọn hắn lại lần nữa bắt đầu đào móc. Rốt cuộc vẫn đem chữ vật giới chỉ của Đường Vũ cách lấp đầy, lúc này mới trở lại căn cứ. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 4, chung cục đấu La trên kênh H2X Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bọn họ là đội cuối cùng trở về, nhìn thấy học viên khác đầy bụi đất, biểu lộ tất cả không giống nhau, có cao mày, có vui vẻ mà nhếch miệng cười, hiển nhiên là tất cả thu hoạch không có giống nhau. Nhìn thấy bọn hắn 10 người là đồng thời trở về, những người khác đều đem ánh mắt quang đến trên người Lam Hiên Vũ. Hắn thế nhưng là người chuyên sáng tạo kỳ tích của toàn lớp, trừ Lam Hiên Vũ chính mình ra còn có đồng bạn của đoàn đội. Đồng học hầu như đều không phục đối với hắn, thật sự là bởi vì tại phương diện hồn lực, Lam Hiên Vũ vẫn luôn là yếu nhất toàn lớp. Là một người hồn lực yếu nhất toàn lớp như vậy, lại dẫn theo tiểu đoàn đội bọn họ không ngừng mà sáng tạo kỳ tích, lần lượt đạt được thành tích tốt. Nhưng cuộc thi cuối kỳ lần này không chỉ có một hai người đồng học nín lấy sức lực muốn siêu việt hơn hắn. Cuộc thi cuối kỳ cũng là cơ hội tốt nhất mọi người chứng minh chính mình. Bộ dáng của nhóm Lam Hiên Vũ cũng không tốt hơn so với học viên khác ở đây, thậm chí còn càng thêm chật vật, không chỉ có đầy bụi đất, hơn nữa nguyên một đám mặt xanh sao, còn có người trên người rõ ràng có thương tích. Tiêu Khải cùng Thượng Tá đều đang ở khu nghỉ ngơi. Nhìn mười người bọn họ nối đuôi nhau mà vào, biểu lộ hai người này đều có chút quái dị. Tổ đội Lam Hiên Vũ đang làm cái gì? Hai người này một mực đều thấy rõ, thập phần rõ ràng hành động của bọn hắn. Lam Hiên Vũ cũng không biết là, tại thời điểm hắn gặp phải kim loại phong bạo, đem từng đồng bạn xuống dưới đất. Thời điểm chính mình lại cũng bị kim loại phong bạo cuốn ra, ở bên trong kim loại phong bạo có một đạo thân ảnh đang lặng yên nhìn chăm chú lên hắn. Một khi hắn thật sự không chịu nổi, đến thời điểm có nguy hiểm tới sinh mệnh, người kia lập tức sẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn, cũng đang bởi vì là người tại hiện trường quan sát bọn hắn. Nhìn thấy hắn bất chấp nguy hiểm nhường cho đồng đội vào trước, chỉ để mình ở lại cuối cùng, nhất là thời điểm những người khác lao ra, không màng đến nguy hiểm tính mạng bọn họ để cứu lấy người đội trưởng của mình. Cách làm đó đối với người ở trên không trung kia có kích thích rất to lớn. Tiêu Khải nhàn nhạt, nhạt nói, "Tốt rồi, tất cả mọi người đã đến đông đủ." Trừ đội của Lam Hiên Vũ cùng Băng Thiên Lương ra, các đoàn đội khác bắt đầu nộp lên thu hoạch của các em lần này để kiểm kê. Lời vừa nói ra, học viên khác lập tức đều nhìn về phía Lam Hiên Vũ cùng Băng Thiên Lương. Tại sao phải đem đoàn đội bọn họ trừ ra? các đoàn đội khác nộp lên cũng là kim loại hiếm đơn giản, trừ đội của Lam Hiên Vũ gia, một cái đoàn đội lớn nhất cũng chỉ có 5 người. Đoàn đội 5 người này cần phải thu hoạch 4 loại kim loại hiếm, rất nhanh, từng đống kim loại hiếm xuất hiện ở trước mặt Tiêu Khải. Tiêu Khải đem số lượng, cân nặng ghi chép vào trong danh sách. Có một ít học viên thu hoạch là khá nhiều, bởi vì chỉ cần sản xuất 4 loại kim loại hiếm, bọn hắn hiển lộ ra tất cả, sau khi dùng phương thức bất đồng phát hiện kim loại hiếm, liền tiến hành khai thác và vận chuyển quay về căn cứ, sau đó lại tiếp tục khai thác từ đó thu hoạch được càng nhiều kim loại hiếm hơn nữa, cũng không chỉ có Lam Hiên Vũ bọn hắn mới biết được tầm quan trọng của kim loại hiếm có thể mang đến tiền lời, học viên khác cũng biết, mọi người tự nhiên là có thể trở về bao nhiêu liền trở về bấy nhiêu. Đường Vũ cách tại bên tai Lam Hiên Vũ thấp giọng nói ra, năm nhất có hai cuộc thi, cuộc thi cuối kỳ tùy ý nào đó mà nói cũng là kỳ ngộ của tân sinh, là học viện cho tân sinh một lần cơ hội thu hoạch tài nguyên tu luyện, chẳng qua là địa điểm cuộc thi hàng năm đều không giống nhau mà thôi, lúc trước chúng ta cũng là tiến về một hành tinh tài nguyên Nhiệm vụ là thu hoạch một loại năng lượng kết tinh, loại năng lượng kết tinh này có thể làm vật thay thế cho năng lượng của hồn đạo khí, dùng nó chế tạo ra năng lượng có độ tinh khiết cực cao. Lần kia ta cũng là vận khí đặc biệt tốt, đã tìm được một khối năng lượng kết tinh, hạch tâm của nó cộng sinh với một mảng lớn mỏ năng lượng. Tuy rằng tự chính mình chẳng qua là thu thập được cái hạch tâm kia mà thôi, nhưng phát hiện cái khoáng mạch kia, học viện cũng ban thưởng đặc thù cho ta. Nghe nàng vừa nói như vậy, Lam Hiên Vũ mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Đường Vũ Cách mới năm thứ 3 mà đã có nhiều tài nguyên tu luyện như vậy. Nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này đây, như vậy xem ra, mọi người lần này tiền lời mặc dù nhiều, nhưng so với Đường Vũ Cách đạt được trong cuộc thi lúc trước, chỉ sợ còn có chút chênh lệch. Dù sao nàng khi đó là một người đạt được tiền lời, mà bọn hắn lần này là một đám người chia sẻ tiền lời. Tuy rằng chưa có tính cẩn thận, nhưng chia đều hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Rất nhanh, học viên khác cũng đã nộp lên xong rồi. Trình thể mà nói cũng không tính ít, hơn nữa tất cả đệ tử đều hoàn thành nhiệm vụ cuộc thi cuối kỳ. Trước mắt, một đoàn đội thu hoạch được nhiều nhất, đã lấy được bốn loại kim loại hiếm Mỗi loại đều vượt qua 100 cân, Thiên Linh thiết càng là cao tới 200 cân, làm các học viên khác đều có chút đỏ mắt. Dù là chia đều cho bốn người ở đoàn đội này cũng đã đủ cho bọn hắn chế tác đấu khải rồi. Tiểu đội trưởng của đội này tên là Đinh Trác Hàm, lúc hắn nhập học tại trong lớp bài danh trung bình, lúc ấy cũng là tu vi tứ hoàn, nhưng hắn luôn rất ít xuất hiện, lần này có thể nói là bỗng nhiên nổi tiếng. Lúc này hắn rõ ràng có chút đắc ý, thỉnh thoảng đem ánh mắt quang hướng Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này. Tốt rồi, số lượng kiềm kê đã hoàn tất, Tiêu Khải nhìn đám học viên của mình, Hai lòng nói: Đầu tiên phải chúc mừng tất cả các em, mọi người cũng rất thuận lợi mà hoàn thành khảo hạch, thông qua được cuộc thi cuối kỳ năm thứ nhất, hơn nữa thu hoạch số lượng không ít kim loại hiếm, căn cứ quy định của học viện, tất cả thu hoạch của các em trong cuộc thi đều thuộc về chính các em, nhưng những thứ kim loại hiếm này không thể bán ra ngoài, chỉ có thể sử dụng cho chính mình, hoặc là dựa theo giá thu mua của học viện để bán cho học viện. Sau khi trở về, các em có thể cầm những thứ kim loại hiếm này đổi lấy huy chương. Mọi người tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng vẫn là không khỏi vui mừng hô ra tiếng đối với tuyệt đại đa số đệ tử mà nói những thứ kim loại hiếm này tuyệt đối là thu hoạch tài nguyên lớn nhất sau khi bọn hắn đi vào sử lai khắc học viện tiêu khải khẽ cười nói tốt rồi cho các em 2 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi có thể đi tắm ăn một chút gì sau đó chúng ta quay về học viện hắn hôm nay tâm tình đúng là đặc biệt tốt phải biết rằng tất cả hình ảnh tư liệu quá trình cuộc thi cuối kỳ của học viên đều phải bảo tồn vào hồ sơ hắn dám nói mình mang một đám đệ tử năm nhất này tuyệt đối là một đám ưu tú nhất trong 10 năm gần đây thân là làm chủ nhiệm lớp hắn sao có thể nào không vui đây Ngoài thượng tá và các vị lãnh đạo ra thì nơi đây các binh sĩ không được vào. Ở đây có phòng giám sát và điều khiển, cuộc thi của tất cả học viên đều được nhìn thấy, khảo hạch của tất cả học viên đều tiến hành dưới tình huống tuyệt đối công bằng, trừ phi các học viên tạo ngộ nguy cơ thật lớn, nếu không lão sư là không có khả năng nhúng tay vào. Vị này thượng tá lúc này cũng có chút kích động, bởi vì hắn cũng nhìn thấy một thành tích cuộc thi gần như không có khả năng xuất hiện lần thứ hai. Đội trưởng của đội thành tích nhiều nhất tính đến bây giờ, Đinh Trác Hàm đột nhiên nói ra, "Đợi một lát, tiểu lão sư" vì cái gì đội của Lam Hiên Vũ cùng băng Thiên Lương lại không tiến hành báo cáo thành tích lúc trước bọn hắn là đệ nhất cuộc thi nhập học mà hiện tại bọn hắn đang dẫn đầu trong cuộc thi cuối kỳ hắn thật sự là có chút nhịn không được hắn khắc khổ tu luyện một học kỳ đến cuối cùng thật vất vả đã lấy được thành tích tốt như vậy vì chính là tranh thủ làm đệ nhất trong năm nhất này nhưng đội Lam Hiên Vũ không có tiến hành báo cáo thành tích cái này dựa vào cái gì Tiêu Khải nói bởi vì quá trình cuộc thi của bọn họ cùng các em có chỗ bất đồng nếu để cùng một chỗ với các em tiến hành đánh giá là rất không công bằng đoàn đội của Lam Hiên Vũ có đường vũ cách năm thứ ba gia nhập đoàn đội băng Thiên Lương lại là cùng đội của Lam Hiên Vũ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ cho nên thành tích của bọn hắn sẽ không tiến hành so sánh cùng các em mà là sẽ một mình xem xét riêng hắn nói những lời này chẳng những không để cho Đinh Trác Hàm thoải mái ngược lại lại để cho Đinh Trác Hàm nhíu mày Đinh Trác Hàm đến từ mẫu tinh trong nhà cũng có trưởng bối xuất thân từ sử lai khắc học viện cho nên hắn đối với tình huống sử lai khắc học viện vẫn là tương đối hiểu rõ Đinh Trác Hàm biết Lam Hiên Vũ bọn hắn được đãi ngộ đặc thù là ý vị như thế nào có nghĩa là bọn hắn đã được cao tầng của học viện nhận thức được, cao tầng học viện muốn thử một ít phương thức khảo hạch đặc thù tại trên người bọn họ. Một khi đội của Lam Hiên Vũ có thành tích khảo hạch là kết quả của cao tầng học viện muốn xem, như vậy, đội của Lam Hiên Vũ trong tương lai tu luyện nhất định sẽ đạt được càng nhiều tài nguyên hơn nữa, cũng tất nhiên sẽ trở thành một đám đệ tử ưu tú nhất năm thứ nhất. Tài nguyên của Sử Lai khác học viện phong phú đến cỡ nào, có thể đạt được học viện ủng hộ, vô luận là dạng hồn sư gì đều tất nhiên sẽ rất nhanh tăng lên, vượt xa bạn cùng lớp điều này làm cho đinh trác hàm thật phất vả mới tranh thủ được thành tích đệ nhất, làm sao có thể cam tâm đây? đinh trác hàm có chút cuột cường mà nhìn Tiếu khải, tiểu lão sư, vì cái gì bọn hắn sẽ không giống với chúng em? học viện một mực nói công bằng, vì cái gì đang thời điểm thi lại có đối đãi khác nhau như vậy? cái này đối với chúng em mà nói đúng không công bằng? nếu muốn tranh thủ trở nên cường đại, bọn lam hiên vũ đã đại chiến với đệ tử năm thứ ba hơn nữa còn giành chiến thắng. trưởng bối của đinh trác hàm đã từng nói với hắn, tại sử lai like khác học viện nếu muốn trở nên nổi bật thì phải thể hiện ra năng lực vượt qua những người khác, nhất định phải có tinh thần phấn đấu, không có khả năng cứ an phận thủ thường, bởi vì nơi này thiên tài thật sự là nhiều lắm, Người không đem thiên phú của mình bày ra, ai sẽ biết mà quan tâm người Tiêu Khải nhìn một chút Đinh Trác Hàm, nhìn lại một chút học viên khác. Quả nhiên, những lời này của Đinh Trác Hàm làm các học viên năm nhất khác đều lộ ra không cam lòng. Người khinh phục đối với Lam Hiên Vũ vốn là rất nhiều, ai bảo hắn tu vi thấp cơ chứ? Lúc này rất nhiều đệ tử đều chạy tới sau lưng Đinh Trác Hàm, tỏ vẻ ủng hộ đối với hắn thượng tá đứng ở bên người thiếu khải lông mày cao lại trầm giọng nói người làm được cái gì tự mình biết rõ ta cũng xuất thân từ sử lai khắc học viện sử lai khắc học viện luôn luôn công bằng người ta sẽ vì cái gì không có cùng đãi ngộ với các em bởi vì đội lam hiên vũ so với các em càng mạnh hơn nữa là bởi vì bọn họ đã tiếp nhận khảo hạch càng khó khăn hơn mà cũng không phải là khảo hạch của bọn họ đơn giản hơn so với các em đồng dạng cùng khảo hạch nếu như là các em đi hoàn thành sẽ có nguy hiểm đến tính mạng đinh trác hàm kháng nghị nói bọn hắn có thể chúng ta cũng có thể làm được Chúng ta không sợ khó khăn, mà là sợ học viện không cho cơ hội như vậy để cho chúng ta đi cạnh tranh. Thượng tá vừa muốn bác bỏ, lại bị Tiêu Khải ngăn cản. Tiêu Khải trầm giọng nói: "Tốt, đã như vậy, vậy hãy để cho các em xem quá trình khảo hạch của đội Lam Hiên Vũ đi. Khác với cùng các em, nhiệm vụ lần khảo hạch này của đội Hiên Vũ là yêu cầu đạt được 6 loại kim loại hiếm. Trung quanh căn cứ đã có 4 loại, các em cũng đều khai thác qua, cũng đối mặt với uy hiếp của gió lốc. Như vậy, liền cho các em xem quá trình bọn họ đạt được 2 loại kim loại hiếm là như thế nào." Tiêu Khải vừa nói vừa đi đến một mặt vách tường, hắn nâng lên tay phải của mình thoáng điều chỉnh thử rồi một lát, sau đó một chùm tia sáng bắn ra, hóa thành hình chiếu, đem hình ảnh hiện ra tại trên vách tường. Hình ảnh là từ lúc đội của Lam Hiên Vũ bắt đầu tiến vào sơn mạch hình vòng cung, tốc độ chiếu đang được tua nhanh hơn. Hình ảnh phát ra là đến từ camera của Lam Hiên Vũ. Mọi người thấy đội Lam Hiên Vũ đi về phía trước sơn mạch hình vòng cung, đã thấy được ngưng kết nhà băng hóa giải uy hiếp phong bạo, tao ngộ thổ linh công kích, dũng cảm đối mặt. Đinh Trác hàm cùng học viên khác đều xem trọng rất chăm chú. Đinh Trác Hàm một bên nhìn, một bên tại trong lòng lặng yên tính toán. Cái này mình hẳn là cũng có thể làm được. Nếu có nhiều người như vậy, cũng có thể đối ứng được. Thổ Linh ư? Đó là học tỷ năm thứ ba tiến hành trao đổi cùng Thổ Linh mới hóa giải nguy cơ. Cũng không phải năng lực của bọn Lam Hiên Vũ. So với bọn hắn cũng không có mạnh hơn bao nhiêu so với chúng ta. Rút cuộc, hình ảnh đã đến bên ngoài sơn mạch hình vòng cung. Lúc nhìn thấy kim loại phong bạo che khuất bầu trời, sắc mặt Đinh Trác Hàm cùng học viên khác cũng thay đổi. Cho dù là tại trong tấm hình thế giới kia lập tức trở nên đen kịt, kinh khủng kim loại phong bạo từ không trung truyền đến tiếng rít đều khiến cho bọn chúng hoảng sợ. băng phòng cơ hồ là lập tức đã bị xé nát, lam hiên vũ thắp sáng linh cương hộ thuận. bên ngoài hộ thuận kim loại phong bạo kinh khủng tàn sát bừa bãi, làm tất cả mọi người không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. trời ạ, đây là nhân lực có thể chống lại ư? trong thời gian ngắn như vậy, cái linh cương hộ thuận thứ nhất liền rách nát rồi. đây chính là hộ thuận dùng để phòng ngự cơ giáp đấy, không nói trước lam hiên vũ bọn họ là như thế nào có được ở trong kim loại phong bạo này cấp độ hộ thuẫn loại này rõ ràng chỉ có thể ngăn cản trong thời gian ngắn ngủi như thế cái kim loại phong bạo này uy lực đáng sợ đến cỡ nào hô hấp của mỗi người cũng không khỏi trở nên rồn rập lên bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng đây là thật đường vũ cách đang đào hang đất lam hiên vũ bình tĩnh để cho nguyên một đám đồng bạn tiến vào trong hang đất trước nguyên một đám linh cương hộ thuẫn phá toái cái linh cương hộ thuẫn thứ ba đã phá toái lam hiên vũ dùng một cước đem đồng bạn đạp xuống hang đất sau đó hắn sắp không kiên trì nổi lúc này hắn đã thắp sáng hào quang bảy màu dùng thiên thánh liệt uyên kích ổn định thân thể của mình hơn nữa bảo vệ tiền lỗi nhìn đến đây biểu lộ của tất cả mọi người đều trở nên càng thêm đặc sắc khi đó lam hiên vũ đối mặt là nguy cơ sinh tử hắn rõ ràng có thể tự chính mình nhanh chóng chui vào hang đất tại dưới sự trợ giúp của long thần biến cùng thiên thánh liệt uyên kích hắn sẽ có được năng lực kia thế nhưng là hắn như trước đem cơ hội sống sót cho đồng bọn của mình đinh chắc hàm nhìn đến ngây dại đồng dạng là đội trưởng đoàn đội chính hắn làm được việc này ư hắn không biết đúng vậy dưới tình huống chưa có chính thức đối mặt với nguy cơ sinh tử hắn cũng không biết là mình có thể làm được hay không như những hình ảnh trước mắt làm hắn có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào hai con mắt hắn đã ẩm ướt sắp rơi lệ đội trưởng đây mới là một gã đội trưởng chính thức phải làm đó đội trưởng không chỉ có lãnh đạo đội viên còn ứng với tại trong lúc nguy cấp dùng tất cả chính mình để bảo hộ đồng đội đem cơ hội sống sót trước tiên dành cho đồng đội dùng thân thể chính mình tạo thành một bình phong cuối cùng ngăn cản nguy nan lam hiên vũ làm được hắn dùng hành động hướng tất cả mọi người chứng minh Hắn là một gã đội trưởng hợp cách, mà khi đó hắn sắp tan vỡ, sẽ bị kim loại phong bạo kia thôn phệ. Hình ảnh đột nhiên chuyển rời đến trong hang đất. Tất cả mọi người thấy được đống thiên thu lệ rơi đầy mặt. Đúng vậy, cho dù là Lam Hiên Vũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hai con người đống thiên thu đỏ bừng tại trong hang đất kêu lên, "Không, không thể như vậy, chúng ta không thể vứt bỏ hắn, van cầu các ngươi, cùng ta cùng một chỗ cứu hắn. Chúng ta là một cái đoàn đội, chúng ta phải đồng sinh cộng tử." Thời điểm mấy chữ cuối cùng thét lên, âm thanh của nàng đã khàn khàn rồi mà lúc ấy Lam Hiên Vũ nghe được cũng chính là bốn chữ đồng sinh cộng tử cuối cùng kia. Không có người do dự, một người cuối cùng tiến vào động đất là tiền lỗi. Hắn cũng là người thứ nhất đi ra, những người khác nối đuôi nhau mà ra. Bọn hắn đều dùng tốc độ nhanh nhất của chính mình chạy ra khỏi hang đất, dùng công kích mạnh nhất của bọn hắn cùng chống lại kim loại phong bạo. Từng đợt tiếng nổ mạnh vang lên, từng đoàn từng đoàn hào quang nở rộ. Những cái hào quang kia là sáng chói như thế. Lam Hiên Vũ làm đội trưởng, không tiếc tất cả mà thủ hộ đồng đội hắn. Tại một khắc cuối cùng. Đồng đội hắn cũng không có bỏ rơi hắn. Mọi người đều biết, một cái không tốt chỉ sợ tất cả mọi người đều bị kim loại phong bạo thôn phệ. Thế nhưng là tại lúc kia không có người nhát gan. Trong mắt mỗi người đều tràn đầy kiên định cùng cuồng nhiệt. Bọn hắn chỉ có một tín niệm hoặc là cùng sinh, hoặc là cùng chết. Nước mắt không khống chế được mà chảy ra từ trong mắt các học viên nam nhất. Hầu như mỗi người đều vô thức mà rất nhanh nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn lúc trước thấy chẳng qua là thấy Lam Hiên Vũ cùng đồng đội chật vật trở về, lại không nghĩ rằng bọn hắn đã tao ngộ khó khăn hiểm trở như thế nào. Hình ảnh cuối cùng đã tới tất cả mọi người đã trở lại trong hang đất, tại thời khắc cuối cùng tìm được đường sống trong chỗ chết, không biết là ai là người thứ nhất vui mừng hô ra tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt, kể cả đinh chắc hàm ở bên trong, tất cả mọi người không khỏi phát ra tán thưởng tự đáy lòng. Nước mắt sớm đã thấm ướt khuôn mặt của bọn hắn rồi, nhưng giờ khắc này ai cũng chẳng quan tâm lau đi nước mắt. Trong mắt bọn hắn, đồng dạng có một loại tâm tình tồn tại, đó chính là cuồng nhiệt. Bọn họ đều là thiếu niên 12-13 tuổi, chính là ở vào độ tuổi có đủ nhiệt huyết nhất trong từng hình ảnh để cho bọn chúng chính thức nhìn thấy điều gì gọi là anh hùng trong đời thực. Bọn hắn rút cuộc hiểu được vì cái gì, Lam Hiên Vũ tại trong đoàn đội có nhiều cường giả như vậy. Nhưng Lam Hiên Vũ vẫn một mực là đội trưởng của toàn bộ đoàn đội. Cho dù là mạnh mẽ như đường vũ cách, sự gia nhập của nàng cũng không có thay đổi bố cục đoàn đội. Đó là bởi vì Lam Hiên Vũ thật sự có mị lực của lãnh tụ. Hình ảnh cũng dừng ở đây, tiếng hoan hô cùng tiếng than thở dần dần ngừng lại. Tiêu Khải không nói gì thêm, chẳng qua là đem ánh mắt quăng hướng Đinh Trác Hàm. Khuôn mặt Đinh Trác Hàm có chút đỏ lên, hắn nhìn nhìn Tiêu Khải, lại đưa mắt nhìn sang Lam Hiên Vũ. Hắn dùng lực mà hít sâu một hơi, sau đó hướng Lam Hiên Vũ đi tới. Lam Hiên Vũ lúc này đôi mắt cũng là ướt át. Trong đầu hắn xuất hiện là hình ảnh đống thiên thu lệ rơi đầy mặt, khàn cả giọng mà hô to. Ở đằng kia một cái chớp mắt, tâm của hắn như bị cái gì hung hăng mà đánh trúng vào, hắn đâu chỉ là cảm động. Đã trải qua cuộc thi cuối kỳ lần này, toàn bộ đoàn đội bọn hắn đều trở nên không giống trước đây bọn hắn đã chính thức trở thành một chỉnh thể không phân lẫn nhau đinh trác hàm nói ra hiên vũ trước kia ta vẫn luôn không phục đối với ngươi bởi vì ta cảm thấy ta có thể làm được tốt hơn so với ngươi đinh trác hàm đứng cách lam hiên vũ một mét âm thanh của hắn có chút phát run thế nhưng là đổi lại là ta đối mặt với những nguy cơ trong hình ảnh vừa rồi ta khẳng định không thể làm được tốt hơn so với ngươi ngươi là người giỏi nhất năm nhất hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân năm nhất ta phục rồi về sau mặc kệ ai là lớp trưởng ta liền chỉ biết ngươi là lớp trưởng lớp chúng ta nếu tiểu đội các ngươi lúc nào thiếu người tính thêm ta một người vào lam hiên vũ nhìn hắn không nói gì thêm chẳng qua là hướng hắn vươn tay phải của mình tại sử lai like, khác học viện cho tới bây giờ đều không có người đồng tình cùng kẻ yếu chỉ có tôn trọng cường giả tôn trọng tín niệm tôn trọng tinh thần đinh trác hàm thò tay bắt tay cùng lam hiên vũ sau đó tiến lên một bước dùng tay kia ôm lam hiên vũ một lát nói ngươi là giỏi nhất năm nhất thứ nhất cảm ơn ngươi đã dạy ta sẽ làm một gã đội trưởng như thế nào lam hiên vũ vỗ vỗ phía sau lưng của hắn nói Chúng ta cùng một chỗ cố gắng, chúng ta năm nhất sẽ là giỏi nhất toàn học viện. Đồng học khác không khỏi đi theo Lam Hiên Vũ lớn kêu ra tiếng, năm nhất chúng ta là giỏi nhất. Đinh Trác Hàm bỗng nhiên quay người, mặt hướng về bọn hắn nói, ta đề nghị từ sau trở đi, Hiên Vũ sẽ làm trưởng lớp của chúng ta. Hắn làm lớp trưởng ta rất yên tâm, hắn vĩnh viễn là trưởng lớp của chúng ta. Đồng ý. Tiền Lỗi đứng ở bên người Lam Hiên Vũ là người thứ nhất kêu lớn ra tiếng. Trong lúc nhất thời tất cả đều hưởng ứng, Tiêu Khải đứng ở bên cạnh, Lặng Yên mỉm cười. Thân là chủ nhiệm lớp Hắn muốn làm chính là hướng dẫn tất cả học viện, không hề nghi ngờ. Lam Hiên Vũ dùng hành động của mình đã lấy được sự công nhận từ đồng học khác. Giờ này khác này năm nhất lần này có được sự đoàn kết trước đó chưa từng có. Đây chính là thứ hắn hy vọng thấy nhất. Một người phải khiến nhiều con cưng của trời không phục được như thế là khó khăn như thế nào? Nhưng ở năm nhất, chuyện như vậy đã xảy ra. Đường Vũ Cách cũng đang lặng yên nhìn một màn này. Nàng đã từng cũng là lớp trưởng, thế nhưng là nàng chưa bao giờ đạt được công nhận từ tất cả đồng học như vậy. Lam Hiên Vũ ơi, Lam Hiên Vũ, ngươi thật là không giống với người thường. hai giờ sau tất cả đệ tử cũng đã leo lên phi thuyền vũ trụ tiêu khải đứng ở lối vào phi thuyền vũ trụ cáo biệt cùng thượng tá thượng tá cùng tiêu khải bắt tay nói ra tiêu lão sư ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi vấn đề gì tiêu khải nghi hoặc nói lúc ấy ngươi rõ ràng có thể để cho bọn lam hiên vũ xuất ra thu hoạch để so sánh cùng học viên khác dùng thu hoạch của bọn hắn nhất định không có người nào dám chất vấn nhưng ngươi vì cái gì lại chiếu ra hình ảnh kia tiêu khải mỉm cười nói bởi vì ta không muốn làm cho học viên khác bị đả kích thương tích đầy mình kích thích vừa phải là động lực tu luyện cho các học viên nhưng nếu như kích thích quá độ cũng không phải là chuyện tốt thượng tá mắt hàm thâm ý mà nói nhưng ngươi lúc ấy cái gì cũng không nói lúc đó là ngươi nói sẽ không kiểm kê thành tích của lam hiên vũ chung với học viên khác không phải là ngươi cố ý nói ra đấy chứ ngươi đoán xem tiêu khải ha ha cười một tiếng buông tay ra cùng thượng tá quay lại đi lên phi thuyền vũ trụ phi thuyền vũ trụ cất cánh cho tới giờ khắc này lam hiên vũ mới hoàn toàn trầm tĩnh lại trong lòng của hắn thật sự không sợ hãi ư đương nhiên không phải Chẳng qua là hắn lúc ấy nghĩ thầm phải hoàn thành nhiệm vụ đội trưởng, căn bản không có nghĩ quá nhiều. Hắn cảm thấy làm đội trưởng chính mình nhất định phải làm như vậy mới được. Lúc trước, thời điểm Ngân Thiên Phàm dạy bảo hắn, đối với hắn đã từng nói qua, có thể dùng binh như thần để chiến thắng, nhưng tâm của mình nhất định phải ngay thẳng, như vậy mới sẽ không đi đến lạc lối. Muốn làm một gã quan chỉ huy giữa các hành tinh chính thức, đầu tiên phải làm cho mình và phi thuyền vũ trụ hợp làm một thể, lại để cho hạm đội của mình vì thân thể của mình mà hợp thành một bộ phận. Một người là không thể khống chế hạm đội giữa các hành tinh cho nên liền cần phải có một đám huynh đệ chính thức có thể tín nhiệm, hơn nữa phải tuân thủ thi hành mệnh lệnh. Ngân thiên phàm tại phương diện chỉ huy đoàn đội đã dạy cho Lam Hiên Vũ rất nhiều khóa, nhiều lần nói cho hắn biết tầm quan trọng của một người có lực ngưng tụ đoàn đội, mà muốn làm tốt một gã lĩnh tụ đoàn đội, có chút tinh thần là át không thể thiếu. thí dụ như hy sinh che chở vì cấp dưới. lúc này hắn cuối cùng là trầm tĩnh lại rồi. học kỳ thứ nhất đã xong, học kỳ này hắn không có cảm thấy mệt mỏi, bởi vì thời gian để cho hắn cảm thấy mệt mỏi đều không có. Hắn không thể đem mỗi ngày đều an bài được tràn đầy, e sợ bị tụt hậu hơn với đồng bạn. Những người khác đều đang cố gắng, hắn có lý do nào lại không cố gắng đây. Mọi người khác của sử lai like khắc học viện cũng là như thế. Cha mẹ cũng sắp tới rồi, Nana lão sư cũng sắp đến thăm chính mình rồi. Nghĩ đến đây, tâm tình của Lam Hiên Vũ liền đặc biệt tốt. Hắn dù sao cũng còn con nít, lúc này thật là có điểm vội vàng mà nghĩ. Phải biểu hiện ra một chút kết quả cố gắng, biểu hiện ra năng lực của mình đối với người thân nhất của mình bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh tiền lỗi đem lam hiên vũ từ trong trạng thái trầm tư tỉnh lại hiên vũ trở về bán hay không lam hiên vũ lười biếng mà hỏi thăm cái gì mà bán hay không tiền lỗi nói đương nhiên là thu hoạch kim loại hiếm lần này rồi chúng ta có nhiều kim loại hiếm như vậy bất quá ta mới nghĩ một lát giá học viện thu mua không cao cùng so với bên ngoài thấp hơn không chỉ một nửa học viện lại không cho chúng ta bán ra bên ngoài ta cảm thấy có chút thiệt thòi không bằng giữ lại chính mình dùng đi tuy rằng một lát không dùng hết nhiều như vậy nhưng vẫn là giữ lại để dùng cho tương lai. Lam Hiên Vũ mỉm cười, thật không hổ là tiền mập mạp. Nói chuyện có liên quan đến tiên, ngươi liền trở nên đặc biệt thông minh đấy nha. Tiền Lỗi cười hắc hắc, ta đây là phòng ngừa chú đáo, tài nguyên đương nhiên phải cẩn thận sử dụng, không thể lãng phí nha. Lam Hiên Vũ nói, trở về nên chia cho đội của băng huynh, còn của chúng ta đều giữ lại. Ta trước tiên giúp đỡ mọi người rèn ra kim loại nghìn rèn để chế tác nhất tự đấu khải, còn lại để ta quản lý, can đoan không cho mọi người chịu thiệt là được. nhãn tình Tiền Lỗi sáng lên. Hướng Lam Hiên Vũ giơ ngón tay cái lên, Băng Thiên Lương từ phía sau dò xét quay đầu lại, Vân Vê bả vai Lam Hiên Vũ, "Ta chưa cần, đừng chia cho chúng ta." "Hiên Vũ, làm ngươi phải phúc hậu, tốt xấu gì chúng ta cũng là đoàn đội dự bị của các ngươi. Nhóm kim loại hiếm này các ngươi xử lý như thế nào, chúng ta liền xử lý như thế ấy, tất cả đều nghe theo ngươi, ngươi thống nhất điều phối là được." Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn lại Băng Thiên Lương một cái, hắn thấy như là vẻ mặt dáng tươi cười gian xảo của Băng Thiên Lương, Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ, "Ngươi cái tên này thật là Băng Thiên Lương lại nói tiếp. Lại nói tiếp, trình độ rèn của ngươi hiện tại đã có thể rèn ra kim loại nghìn rèn rồi hả? Băng Thiên Lương ngồi tại sau Lam Hiên Vũ. Vừa rồi Lam Hiên Vũ cùng tiền lỗi đối thoại hắn cũng nghe được rồi. Lam Hiên Vũ nói, miễn cưỡng có thể, nhưng khoảng cách tới nghìn rèn nhất phẩm còn thiếu chút nữa, ta còn phải luyện tập thêm một chút. Băng Thiên Lương mở to hai mắt nhìn, có thể hoàn thành nghìn rèn có nghĩa là ngươi đã là đoán tạo sư cấp 3 rồi hả? Ngươi bắt đầu học rèn từ lúc nào, hiện tại mà đã cấp 3 rồi hả? Lam Hiên Vũ nói nếu ta nói với ngươi là học kỳ này mới bắt đầu học thì sao? băng thiên lương không dám nghe nữa nói, thôi thôi dừng lại đi, không cho phép ngươi kích thích ta. ngươi học từ khi nào ta đây cũng mặc kệ. dù sao nhất tự đấu khải của ta cùng vũ thiên và lâm đông huy đều nhờ vào ngươi. chi phí rèn ngươi cứ tính, học dùng những kim loại hiếm kia để bù vào cũng được. cứ như vậy mà quyết định cho nhanh. chúng ta không vội, chỉ cần kim loại nghìn rèn nhất phẩm, ngươi cứ từ từ luyện thật giỏi đi. tiền lỗi tức giận nói, lão băng, không có chuyện như vậy đâu nha. phải ưu tiên thứ tự trước sau có hiểu không? Huynh đệ chúng ta đều còn chưa có đây này, Băng Thiên Lương cười híp mắt nói, không có việc gì, chúng ta không vội, dù sao có một phần của chúng ta là được. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, ngươi đây là cứ ỉ lại vào ta rồi hả? Băng Thiên Lương ha ha cười một tiếng, ngươi nói rất đúng, ha ha, trải qua cuộc thi cuối kỳ lần này hắn đã nhận định đi theo Lam Hiên Vũ sẽ có thịt ăn. Cuộc thi cuối kỳ lần này không phải là chứng minh tốt nhất ư, bọn hắn nếu như một mình hành động, có thể có nhiều thu hoạch như vậy ư? Khi phi thuyền vũ trụ mới xuất hiện đến tầng khí quyển mẫu tinh, Lúc này năng lượng sinh mệnh nồng đậm khiến Lam Hiên Vũ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Sau khi dùng Long Thần biến, trong cơ thể hắn cần năng lượng sinh mệnh vô cùng. Sau khi thân thể của hắn cảm nhận được năng lượng sinh mệnh nồng đậm này, căn bản không cần hắn làm cái gì, tự nhiên mà vậy bắt đầu điên cuồng hấp thu. Cuộc thi cuối kỳ chấm dứt, tất cả mọi người đều thông qua. Thành tích cụ thể Tiêu Khải đã ghi chép tốt rồi, hắn tại bên trên phi thuyền vũ trụ liền tuyên bố tin tức nghỉ giữa kỳ. 15 ngày tiếp theo là thời gian tất cả mọi người nghỉ ngơi. Mọi người có thể ở lại học viện, cũng có thể suy nghĩ đi nơi khác xuống khỏi phi thuyền vũ trụ chuyện thứ nhất lam hiên vũ làm là mang theo đoàn đội đi vào ký túc xá hắn phân phối thu hoạch kể cả đường vũ cách ở bên trong 10 người lúc nhìn thấy kim loại hiếm chất đầy cả cái gian phòng đều có loại cảm giác không thể tin được thu hoạch của bọn đinh trác hàm lấy đơn vị cân làm đơn vị tính toán còn thu hoạch của đội lam hiên vũ chỉ sợ phải dùng tấn để tính toán lam hiên vũ đem phân loại kim loại sau đó đem một phần đưa cho đường vũ cách còn lại chính là của đội lam hiên vũ cùng đội của băng thiên lương sáu loại kim loại hiếm trong đó bí ngân cùng canh kim là nhiều nhất Lam Hiên Vũ ban đầu quyết định dùng trầm ngân để chế tác nhất tự đấu khải cho mình, nhưng bây giờ đã có bí ngân loại đỉnh cấp kim loại hiếm này rồi, hắn đâu còn sẽ dùng trầm ngân nữa. Ta đề nghị tất cả mọi người sử dụng nghìn dè nhất phẩm bí ngân để chế tác nhất tự đấu khải, dựa theo chất lượng cùng mật độ bí ngân để tính toán. Tại dưới tình huống không cân nhắc tỷ lệ phế phẩm, chế tác một bộ nhất tự đấu khải cần phải trên dưới 25 cân nghìn dè nhất phẩm bí ngân. Chúng ta nơi đây bí ngân có chừng, nói thông suốt đến đây, miệng của Lam Hiên Vũ cũng không khỏi đã thành một đạo đường vòng cung. Phải có chừng hai tấn rưỡi. Chỉ cần trình độ của ta đạt đến, ta cảm thấy ta có thể rèn ra ít nhất 300 cân nghìn rèn nhất phẩm bí ngân. Đầy đủ mọi người chúng ta chế tác nhất tự đấu khải rồi." Băng Thiên Lương giật mình mà nói. "Ngươi rèn nghìn rèn nhất phẩm xác suất thành công cao như vậy ư?" Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái. "Hiện tại còn không biết xác suất thành công nghìn rèn nhất phẩm của ta, bởi vì trình độ của ta còn chưa có đạt đến. Ta là dựa theo xác suất nghìn rèn thành công trước mắt của ta mà suy tính. Hẳn là so với đoán tạo sư bình thường, xác suất thành công cao không ít." Băng Thiên Lương, Vũ Thiên Lâm Đông Huy ba người hai mặt nhìn nhau, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Dùng Bí Ngân làm nhất tự đấu khải ư? Đây là chuyện bọn hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cái đồ vật này, đừng nói nghìn rẻ nhất phẩm, coi như là chưa có trải qua chế xuất, một cân đều phải một đồng huy chương màu vàng. Cân nhắc đến tỷ lệ rèn thất bại, không có 200 đến 300 cân bí ngân là rèn không ra nghìn rẻ nhất phẩm đầy đủ để chế tác một bộ nhất tự đấu khải. 200 300 cân bí ngân giá cả thế nhưng là mười miếng huy chương màu tím trở lên đấy Đừng nói là bọn họ, chỉ sợ toàn bộ ngoại viện cũng không có mấy người mua được. Dùng bí ngân để chế tác nhất tự đấu khải chỗ tốt là rõ ràng, bí ngân đối với hồn lực thân hòa độ cực cao, chẳng những lợi cho truyền hồn lực, hơn nữa có thể tăng cường hồn lực, hơn nữa hầu như cùng tất cả kim loại đều có độ dung hợp vô cùng cao. Tương lai đem nhất tự đấu khải tăng lên thành nhị tự đấu khải sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa phẩm chất kim loại hiếm càng cao, dùng để chế tác đấu khải lại càng mạnh mẽ. Vũ Thiên một phát bắt được cánh tay Lam Hiên Vũ, vẻ mặt nịnh nọt. Hiên Vũ, à không, lão đại, về sau ngươi chính là lão đại của chúng ta rồi chúng ta không nên gọi lão băng là lão đại nữa, cái khác ta cũng không muốn nữa. tất cả phần kim loại hiếm của ta cũng đều về ngươi. ta chỉ muốn một bộ nhất tự đấu khải dùng nghìn dè nhất phẩm bí ngân chế tác thành. ạc ạc, cái tên này bình thường là gia hỏa lạnh lùng, đột nhiên biến thành như vậy, lam hiên vũ quả thực là có chút không thích ứng được. lâm đông huy lòng đầy cam phẫn mà hỏi vũ thiên, ngươi sao có thể phản bội lão băng? ngươi còn có phải là người hay không? sau đó hắn bắt được một cánh tay khác của lam hiên vũ. ta cũng giống hắn, cũng tính ta một người đi. hai người các ngươi. Vũ Thiên Lương hận không thể đạp cho bọn hắn một người một cước, nhưng ở thời điểm này hắn không chút nào cam chịu rớt lại phía sau, coi như là công nhận đại ca, cũng nên để ta tới trước chứ. Các ngươi đều tránh ra mau, cút xéo qua kia. Nhìn bộ dạng ba người bọn họ, trong bụng Lam Mộng cầm cười thầm. Ba người các ngươi không nên như vậy nha. Vũ Thiên liếc nàng một cái, cái này ngươi không biết đâu. Ngươi có biết hay không, mua một bộ nhất tự đấu khải chế tác từ bí ngân cần bao nhiêu tiền? Dùng huy chương để mua, 10 miếng huy chương màu tím cũng mua không được. Lão đại Dù sao ta đã đặt trước một bộ rồi nha, quyết định như vậy đi hà. Tất cả kim loại hiếm của ta đều về ngươi để trả tiền công. Ta đi trước một bước, nói xong, hắn quay người bỏ chạy. Tên này đúng là rất khôn khéo, tuy rằng nơi này có hơn 2 tấn bí ngân, nhưng hắn thực sự không cảm thấy Lam Hiên Vũ có thể rèn vượt qua 300 cân bí ngân nghìn rèn nhất phẩm. Kim loại nghìn rèn nhất phẩm là dễ rèn như vậy ư, hắn hiện tại trả tiền trước, đem chuyện đã định nói ra rồi. Đến lúc đó chính mình có thể có được một bộ nhất tự đấu khải dùng nghìn rèn nhất phẩm bí ngân chế tác thành còn có cái gì vui sướng hơn đây? băng thiên lương cùng lâm đông huy cũng lập tức chuồn lẹ. ý tưởng bọn hắn cùng vũ thiên giống nhau, vô luận là xác suất rèn thành công của lam hiên vũ có cao như vậy hay không, chỉ cần bọn hắn có thể đạt được một bộ nhất tự đấu khải từ nghìn dải nhất phẩm bí ngân, là bọn hắn cũng rất thỏa mãn. trước khi tốt nghiệp năm thứ hai, rất tốn thời gian cố sức chính là chế tác đấu khải. đấu khải làm từ nghìn dải nhất phẩm có thể dung nhập vào thân thể, nhưng là có bao nhiêu người có được đây? chớ nói chi là dùng nghìn dải nhất phẩm bí ngân chế tác đấu khải nữa cớ đấy đây chính là nhất tự đấu khải phẩm chất đỉnh cấp đã có cái này bọn hắn đã rất thỏa mãn có thêm chút kim loại hiếm vẫn không coi vào đâu bọn hắn còn có thể tiết kiệm thời gian có nhiều thời gian tu luyện hơn tiền lỗi nghi hoặc nói mấy tên gia hỏa này quá lươn rồi đúng lương của thiên la tinh lão đại ngươi sẽ không tính sai chứ nhìn ra nhất phẩm xác suất thành công thật sự có cao như vậy không lam hiên vũ nói hẳn là không sai biệt lắm bất quá ta còn phải luyện tập nhiều hơn mới được trước dùng kim loại hiếm khác để luyện cuối cùng lại dùng bí ngân để luyện sau bọn hắn để lại nhiều kim loại hiếm như vậy làm rèn phí vậy cũng đã đủ rồi lam mộng cầm nhìn nụ cười trên mặt hắn nói ngươi thật giống như đã tính trước rồi nha lam hiên vũ nhìn sáu loại kim loại hiếm trồng chất như núi ở trước mặt hắn mỉm cười nói từ hôm nay trở đi ta sẽ nuôi các ngươi lời vừa nói ra năm người khác đều mở to hai mắt lam hiên vũ nói tiểu lão sư nói nếu như muốn bán những thứ kim loại hiếm này mà nói cũng chỉ có thể bán ra cho học viện nhưng chỉ chính là ở trạng thái kim loại hiếm bình thường nếu như ta có thể rèn bọn nó đều thành nghìn rèn, giá cả kim loại hiếm cấp bậc nghìn rèn tại trong học viện cùng bên ngoài không sai biệt lắm. dù sao rèn loại kim loại hiếm cấp bậc này xác suất thành công không cao, nhiều kim loại hiếm như vậy có thể đổi bao nhiêu huy chương, cung cấp cho các người tu luyện vậy là đủ rồi. lưu phong từ trước tới giờ vẫn chưa có mở miệng, lúc này nói, hiên vũ, xác suất thành công nghìn rèn của ngươi cuối cùng là bao nhiêu? lam hiên vũ mỉm cười nói, nếu như chẳng qua là nghìn rèn bình thường, đại khái là 80 lời vừa nói ra năm người khác đều không nói được gì Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn Tiền lỗi lúc này mới hiểu được Lam Hiên Vũ trước đó nói biện pháp kiếm tiền là cái gì 80% xác suất thành công nghìn rèn Mà còn cả một đống kim loại hiếm này cũng không tốn tiền mua Đây chính là vượt qua 4 tấn kim loại hiếm Theo như xác suất nghìn rèn thành công của Lam Hiên Vũ 3 tấn kim loại nghìn rèn vẫn phải có 3 tấn kim loại nghìn rèn có thể bán bao nhiêu tiền Cái này tính toán cũng không được Còn liên quan đến 6 loại kim loại hiếm khác nhau Nhưng tuyệt đối là thiên văn sổ tự khó trách Lam Hiên Vũ nói hắn nuôi bọn hắn hơn nữa 3 tấn là đoán chừng ít nhất thực tế số lượng tuyệt đối còn nhiều hơn Lam Hiên Vũ phối hợp nói ta trước tiên dùng vài loại kim loại hiếm giá trị hơi thấp để luyện tập có nhiều kim loại hiếm như vậy cho ta luyện tập ta cảm thấy không đến thời gian quá dài ta có thể hoàn thành nghìn rèn nhất phẩm rồi đến lúc đó những thứ kim loại hiếm này cũng không thể đều bán hết trừ để chế tác nhất tự đấu khải ra ta còn muốn lưu một bộ phận dùng cho luyện tập linh rèn nghe nói luyện tập linh rèn cần phải hao phí lượng lớn kim loại hiếm tiền lỗi lầm bẩm thật là muốn nói cho bọn Vũ Thiên đã bỏ lỡ cái gì? bọn hắn đã bắt con săn sắt mà bỏ đi con cá rô. Lưu Phong lắc đầu nói: không tính như thế được nha. Một bộ đấu khải dùng nghìn dè nhất phẩm bí ngân để chế tác là giá trị đã rất cao. các ngươi đã đủ rồi. Nguyên Ân huy huy tiến đến bên người Lam Hiên Vũ, hí hi hí cười nói: Hiên Vũ ca ca, huynh đã nói rồi nha. Huynh về sau phải nuôi chúng ta đấy. Ha ha ha, ta đây không cần đi làm nhiệm vụ nữa rồi. Lam Mộng Cầm nói: nghỉ thôi. các ngươi định đi nơi đâu? Ta phải về nhà một chuyến. Lam hiên Vũ nói, ta cũng không quay về, cha mẹ của ta sẽ đến thăm ta, lão sư của ta cũng tới. Nói xong, hắn nhìn hướng Đống Thiên Thu. Đống Thiên Thu nói, ta là cô nhi, không có nơi đi, Nana lão sư là người thân của ta. Lưu Phong nói, ta cũng không quay về, ở lại học viện tu luyện. Nguyên ân Huy Huy nói, ta nhà ở tại đây, về nhà cùng tại học viện giống nhau, ta cũng tiếp tục tu luyện. Tiền lỗi nói, ta phải về nhà một chuyến, về nhà khoe khoang một chút. Đã có kim bàn tử, ta cũng là có thể khiêu chiến người trong gia tộc. Trở về để cho cha ta xem một chút Lam Hiên Vũ nói Các ngươi cũng phải bắt nhanh thời gian luyện tập thiết kế cùng chế tác đấu khải Ta đoán chừng sau học kỳ này ta hẳn là có thể rèn ra Nghìn rèn nhất phẩm bí ngân đầy đủ cho mọi người chế tác đấu khải rồi Học kỳ thứ nhất của Lam Hiên Vũ Tại sử lai khác học viện chính thức đã xong Một học kỳ này biến hóa của hắn rất lớn Hắn đã gọi cho cha mẹ hắn Bọn họ đã trên đường tới bên này rồi Nana cũng là như thế Chỉ còn 2 ngày nữa là hắn có thể nhìn thấy bọn họ rồi. Cuộc thi cuối kỳ lần này có thu hoạch thật là nhiều. Đêm đó, Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi lần nữa tiến về Hải Thần Hồ tu luyện. Tiền Lỗi là muốn lại để cho Kim Bàn Tử uống no mới về nhà. Lam Hiên Vũ thì là cần phải khôi phục tiêu hao lân phiến long thần của hắn để tiếp tục tu luyện tốt hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiền Lỗi cùng Lam Mộng Cầm về nhà. Sinh hoạt của những người khác không có thay đổi gì. Tuy rằng không cần đi học, nhưng bọn hắn như trước vẫn khắc khổ tu luyện sáng sớm ngày nghỉ thứ ba, Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu cùng nhau đi tới trung tâm du hành vũ trụ Sử Lai Khắc Thành. Cũng không lâu lắm, trong lối ra xuất hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc. Lam Hiên Vũ nhảy dựng lên dùng sức về phất tay phía bọn họ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Cha, mẹ, con ở chỗ này. Đống Thiên Thu đứng ở bên cạnh hắn nhìn hắn, không khỏi có loại cảm giác khác thường. Tại trong mắt các học sinh, hắn vẫn luôn là thành thục cơ trí, nhưng thời điểm nhìn thấy cha mẹ, hắn mới chính thức toát ra tâm tình của một thiếu niên. Khóc mắt Đống Thiên Thu hơi có chút ướt át, trong nội tâm nàng thập phần hâm mộ Lam Hiên Vũ. Đối với nàng mà nói, hai tiếng cha mẹ đã sớm có chút ít lạ lẫm với nàng rồi. Nàng không khỏi nghĩ tới, nếu như cha mẹ nàng còn sống sẽ có bao nhiêu chỗ tốt. Lam Tiêu cùng Nam Trừng tự nhiên cũng nhìn thấy con trai. Nam Trừng đem hành lý ném cho chồng, sau đó chạy tới ôm cổ con trai, sau đó ngay tại trên mặt của hắn hôn lấy hôn nể. Mẹ nhớ con chết mất. Lam Hiên Vũ mặt có chút đỏ. Mẹ kìa. Vành mắt Nam Trừng đỏ lên, nàng thấy rõ ràng con trai đã cao hơn một đoạn, xíp nửa thì rơi lệ cao hơn rồi, thế nhưng là gầy đi nha, nhất định là rất mệt mỏi phải không? Không có, con không mệt. Tựa ở trong ngực mẹ mình, Lam Hiên Vũ đã có chỗ dựa vào, ngoài miệng nói không mệt, nhưng trong mắt lại toát ra mệt yếu mà ngày thường không có. Lam Tiêu lúc này cũng đã đi rồi tới đây, khuôn mặt hiền hòa, sờ lên đầu Lam Hiên Vũ, là cao lớn không ít nha. Lam Hiên Vũ nói, cha, mẹ, đây là Thiên Thu, cha mẹ cũng đã gặp rồi đấy. Đồng Thiên Thu một mực ở bên cạnh nhìn Lam Hiên Vũ cùng cha mẹ của hắn. Lam Tiêu hướng nàng nhẹ gật đầu. Nhìn cô nương này trong lòng của hắn cũng tràn đầy yêu thương. Tuy rằng Đống Thiên Thu tuổi còn nhỏ, nhưng nữ phát triển sớm hơn một ít so với nam. Lúc này Đống Thiên Thu đã có bộ dáng tuyệt sắc mỹ nữ. Nan Trừng lúc này mới phát hiện Đống Thiên Thu cũng ở đây, lập tức buông lỏng tay đang ôm Lam Hiền Vũ. "Ai nha, Thiên Thu càng ngày càng đẹp, ta cũng suýt nữa cũng không nhận ra." Nói xong, nàng bước lên phía trước giữ chặt tay Đống Thiên Thu, càng xem Đống Thiên Thu càng thỏa mãn. Đống Thiên Thu mặt ửng đỏ, nói ra, "Chào thúc thúc, chào gì?" Nan Trừng nói, so với lần trước đã cao lớn không ít đâu. So với hiên vũ còn cao hơn Thật sự là càng ngày càng đẹp rồi Tiểu tử thúi hiên vũ này có khi dễ con hay không Có gì cứ nói cho dì biết Dì sẽ thay con đánh nó Trên mặt đống thiên thu lộ ra một tia chi sắc giả hoạt Có nha, hắn thường xuyên khi dễ con lam hiên vũ mở to hai mắt nhìn Ngươi thật đúng là không khách khí nha Ngươi đây là ở đây mách lẻo ta ư Khách khí cái gì Con sao có thể khi dễ một cô nương hả Nói xong, nam trường dơ chân lên liền đá vào trên bờ mông con trai Đống thiên thu phụt cười một tiếng. Đắc ý mà nhìn Lam Hiên Vũ, Lam Hiên Vũ có chút ủy khuất mà nhìn Nam Trừng, người thế nhưng là mẹ của con, cùi chỏ sao lại hướng ra phía ngoài như thế? Nam Trừng hừ một tiếng, mẹ đây không phải là cùi chỏ hướng ra phía ngoài, mẹ đây là đang giúp đỡ con, có hiểu không? Thiên Thu là cô nương tốt như vậy, đi đâu mà tìm được đây? Đồng Thiên Thu mặt đỏ lên, Gia, Nam Trừng cười nói, gì biết, các con còn nhỏ, không vội, không vội, dù sao các con ngày ngày đều ở một chỗ học tập. Đúng rồi, Nana lão sư các con lúc nào đến? Lam Hiên Vũ nói, hẳn là nhanh sẽ đến thôi, thời gian cùng cha mẹ là không sai biệt lắm. Nam Trừng nói, rất lâu không có gặp nàng rồi. Đúng lúc này Lam Hiên Vũ vô thức về phía phương hướng Thông Đạo nhìn lại, dường như bên trong tối tăm có một loại lực lượng đặc thù dẫn dắt tầm mắt của hắn. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong Thông Đạo, người nọ mặc một bộ đồ thể thao màu đen bình thường, đeo cái cái mũ rộng vành màu đen, vành nón ép tới thấp xuống, đeo khẩu trang màu đen. Coi như là trang phục bình thường như thế, cũng khó giấu phong độ tư thái của nàng. Sáng người đẹp của nàng thì không cách nào bị che lấp, khí chất cũng thế. Người nọ chậm rãi mà đến, tựa hồ cũng cảm nhận được Lam Hiên Vũ tồn tại, vô thức ngẩng đầu. Cặp mắt sáng người thanh tịnh kia nhìn chăm chú lên bên này. Bốn mắt nhìn nhau, Lam Hiên Vũ nhịn không được hô lên: "Nana lão sư!" Hắn một bên hô hào, một bên dùng sức vẫy tay về phía Nana. Trong ánh mắt Nana càng thêm hân hoan, bước chân rõ ràng nhanh hơn. Thời gian dài như vậy không gặp, nàng đã mặc kín như thế, nhưng Lam Hiên Vũ vẫn có thể một cái đem nàng nhận ra. Có một người đi cùng Nana là một nữ tử cũng mặc quần áo thể thao, nhìn qua bộ dạng chừng 30 tuổi, tướng mạo bình thường, tất cả thứ khác cũng đều lộ ra rất bình thường, trong đám người tuyệt đối không đáng chú ý, tóc dài màu bạc của Nana được bện thành đuôi tóc, lọn tóc dài gần đến bắp chân, chẳng qua là một mái tóc dài màu bạc, khiến cho nàng đặc biệt tịnh lệ, đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Nana bước nhanh về phía trước, Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu cũng đã liền xông ra ngoài, hai người một trái một phải, phân biệt ôm lấy một cái cánh tay của Nana. Nana mỉm cười ôm bọn hắn. Trong mắt tràn đầy vui vẻ, cả hai đều đã cao hơn nữa nha. Người ngửi mùi thơm nhàn nhạt, nhạt trên người nàng, Lam Hiên Vũ lại kích động hương phấn. Nana lão sư, Nana lão sư, con thật là nhớ người nha. nan chừng tại cách đó không xa nhìn không khỏi có chút ghen, nàng đụng đụng Lam Tiêu bên người. Tiểu tử thúi này nha, em như thế nào cảm thấy nó cùng Nana còn thân hơn so với em. Lam Tiêu vô thức mà nói, mọi người có mọi sự vật đều có thiên tính tố nha, anh là có ý tứ gì. Anh nói là em không đủ tốt ư. Nam Trừng thò tay ngay tại bên Hồng Lam tiêu dùng sức véo một cái. Lam Tiêu bị đau, lúc này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng thu liễm tâm thần, hướng Thê Tử cười làm lành. Hắn cũng bị khí chất Nana hấp dẫn. Nana cũng nhìn thấy bọn hắn, chủ động đi lên trước, mỉm cười hướng bọn hắn gật đầu thăm hỏi. Chào hai người, đã lâu không gặp. Nam Trừng đi lên trước cùng ôm Nana một lát. Nana đã lâu không gặp, cảm ơn cô đã tới thăm hiền vũ. Nàng mặc dù là có vài phần ghen ghét Nana, nhưng càng nhiều hơn nữa hay là cảm kích. Lúc trước nếu là không có Nana. Lam Hiên Vũ tu luyện liền đã xảy ra vấn đề rồi. Nana mỉm cười nói: Ta cũng muốn thăm bọn hắn. Lần này thuận tiện kiểm tra một lát tình huống bọn hắn sau khi đi vào sử lai khắc học viện tu luyện được những gì. Đống Thiên Thu thè lưỡi: Lão sư, người mới đến đã muốn kiểm tra tình huống tu luyện của chúng con ư? Nana sờ lên đầu Đống Thiên Thu: Đúng vậy. Nhìn các con tiến bộ có nhanh hay không? Cảm giác vẫn là rất nhanh đấy. Lúc này nữ tử cùng đi với Nana đã đi tới bên người nàng, thấp giọng nói: Đi thôi, xe của chúng ta đã đến rồi. Nana gật đầu. Lam Hiên Vũ hỏi: Nana lão sư, vị này là ai?" Nana cười nói, "Đây bằng hữu của lão sư, theo giúp ta cùng đi." Nữ tử kia nhìn một chút Lam Hiên Vũ, nhìn lại một chút Đống Thiên Thu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. "Chào các ngươi, ta là An Bội Cửu, là bằng hữu của Nana, rất hân hạnh được biết các ngươi. Nghe nói các ngươi đều là học sinh giỏi của Sử Lai Khắc Học viện đấy nha." "Chào gì?" Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu đồng thời hướng nàng vấn an. An Bội Cửu nói, "Chúng ta tại mẫu tinh bên này có xe đón, xe đã đến rồi, không bằng cùng một chỗ ngồi xe của chúng ta đi." "Vâng." Được ạ, Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu là ngồi xe buýt đến đây, có xe đón đương nhiên là tốt nhất. Bọn hắn ra khỏi trung tâm du hành vũ trụ, một cỗ ô tô màu trắng bạc đã ngừng ở bên ngoài. Cái ô tô này thân xe rất dài, cũng không làm cho người ta cảm giác cồng kềnh. Cửa xe hai bên liền rơ lên mở ra, lộ ra không gian rộng rãi bên trong, Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nói. Đây là ngân dực thiên sứ ư. Ngân dực thiên sứ là loại xe xa hoa nhất của liên bang, được gọi là tác phẩm nghệ thuật di động. Không chỉ có thể chạy trên mặt đất, còn có thể bay tốc độ thậm chí có thể so sánh cùng chiến đấu cơ. Bất quá, nó không thể chiến đấu như chiến đấu cơ. Loại ngân dược thiên sứ phiên bản dài này có thể dung nạp 8 người. Nội thất bên trong lộ ra cao quý mà xa hoa, nam trừng cùng lam tiêu liếc nhau. Bọn hắn thế nhưng là biết mua một cỗ ngân dược thiên sứ như vậy phải bao nhiêu tiền. Đây là ô tô hạng sang quý nhất, giá khởi điểm là 400 vạn đồng liên bang, còn chưa tính linh kiện xa hoa đi kèm. Bạn của Nana tựa hồ rất có tiền nha, mời lên xe. An Bội Cửu mỉm cười làm một cái thỉnh thủ thế, nhìn ra được nàng rất tôn trọng Nana. Mọi người phân biệt lên xe, Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu ngồi một hàng, Nana cùng An Bội Cửu ngồi một hàng, Nam Trừng cùng Lam Tiêu ngồi một hàng sau. Cửa xe đóng lại, đem tất cả âm thanh bên ngoài ngăn cách lại. Phía trước chuyển đến âm thanh lái xe. An Tổng, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? An Bội Cửu nhìn về phía Nana, chúng ta tới nơi đóng quân hay là? Lam Hiên Vũ tiếp lời nói. Nana lão sư, chúng con tại nhà khách học viện đã an bài cho người một gian phòng rồi. An Bội Cửu trở lại nhìn về phía hắn nói, nhà khách sử lai khắc ư, Lam Hiên Vũ gật gật đầu, An Bội Cửu cười nói, sử lai khắc học viện thế nhưng là thánh địa trong suy nghĩ của tất cả hồ sư, có thể ở lại tại đó thế nhưng là rất vinh hạnh, không biết còn có thể xin thêm một căn phòng hay không để cho ta cũng tự nghiệm thấy một lát. Lam Hiên Vũ nói, có thể nha, bất quá con cũng phải hỏi một chút, gần đây có rất nhiều người nhà đồng học tới đây, không biết còn có phòng trống hay không. Nana nhìn thoáng qua An Bội Cửu, thản nhiên nói, Liên đi sử lai khắc học viện đi. An Bội Cửu nhìn ánh mắt bình tĩnh của nàng, gật đầu nói: Được, chúng ta đi Sư Lai Khác Học Viện. Ngân Dực Thiên sứ khởi động, vững vàng mà yên tĩnh chạy nhanh trên đường cao tốc Sư Lai Khác Thành. Lam Hiền Vũ nói: Cha, mẹ, Nana lão sư, còn có gì an? Con cùng Thiên Thu ở nhà khách trường học đã đặt món ăn rồi. Chúng ta đến đó liền có thể trực tiếp đi ăn cơm. Sau đó buổi chiều mang mọi người đi ký túc xá chúng con xem qua một chút. Ký túc xá học viện rất tốt nha. Nam Trừng cười nói: Được, đã sớm nghe nói Sư Lai Khác Học Viện là học viện đệ nhất liên bang. Thực sự muốn nhìn một chút, nơi đây không khí thật tốt, Mẫu Tinh đúng như tên là Mẫu Tinh, Lam Hiên Vũ nói. Đúng vậy ạ, năng lượng sinh mệnh trên Mẫu Tinh rất dồi dào, nhất là sử Lai Khắc Học Viện chúng ta có vĩnh hằng chi thụ cùng hải thần hồ, khí tức sinh mệnh rất nồng đậm, sinh hoạt ở chỗ này rất thoải mái, tu luyện cũng là làm chơi ăn thật. Nana nhìn ngoài cửa sổ có chút thất thần, nàng cảm giác mình đối với nơi này rất quen thuộc, nhưng lại có chút mờ mịt. Nàng nghĩ thầm, bởi vì chính mình lúc trước chính là được phát hiện tại trên Mẫu Tinh, cho nên mới phải có cảm giác quen thuộc đối với nơi này. Mấy chữ sử lai khắc học viện này làm cho nàng có loại cảm giác thân thiết không hiểu. An Bội Cửu đương nhiên không phải là của bạn của nàng, mà là chính là nhân viên sắp xếp đi cùng nàng. Trước đó ở trên phi thuyền vũ trụ nàng thậm chí đều chưa thấy qua An Bội Cửu. Nàng đưa ra yêu cầu muốn tới sử lai khắc học viện thăm học sinh của mình. Từ khi bị giám sát nàng mỗi ngày đều trải qua cuộc sống thập phần yên tĩnh, chưa bao giờ xuất hiện qua vấn đề gì. Sau khi chính thức tiến hành thảo luận đã đồng ý yêu cầu của nàng, để cho nàng dung nhập vào xã hội mới là có lợi nhất. Mà dung nhập vào xã hội liền cần phải có quan hệ giữa người với người, hơn nữa Nana đưa ra yêu cầu cũng không quá đáng. Sau khi nàng thức tỉnh, nàng tiếp xúc với rất nhiều người. Lam Hiên Vũ chính là đệ tử của nàng dạy tại nhà, lần này chính thức phái An Bội Cửu cùng đi với nàng đến đây, chủ yếu là bởi vì nàng ngẫu nhiên thể hiện ra thực lực cường đại. Ban đầu đi theo nàng chính là người khác nhưng có chút gánh chịu không được công tác theo dõi như vậy. Ngân Dực Thiên Sứ vững vàng chạy nhanh đến trước cổng chính Sử Lai Khắc Học viện. Lam Hiên Vũ lấy ra chứng nhận học sinh của mình cùng chứng minh với học viện đây là người nhà của mình sau đó bọn hắn mới tiến vào sửa lai khắc học viện. bất quá bọn họ là đi bộ tiến vào, bởi vì không phải xe của học viện là không thể lái vào sửa lai khắc học viện. đây quy củ. nhà khách sửa lai khắc ngay tại cách cửa chính không xa, đi vài phút đã đến. lam hiên vũ đi ăn bài chỗ ở cho an bội cửu. nếu như an bội cửu là bạn của nana lão sư, hắn tự nhiên sẽ hết sức giúp đỡ an bội cửu. cũng may nhà khách vẫn còn phòng trống. tại dưới tình huống có lý do, mỗi một gã đệ tử mỗi tháng có thể xin hai gian phòng. lam hiên vũ cùng đống thiên thu cộng lại có thể xin được bốn gian phòng lúc này thêm một người an bội cửu, bọn hắn cũng chỉ xin ba gian phòng mà thôi, vậy là đủ rồi. sau khi tiến hành tốt thủ tục nhập cư, nam Trừng cùng lam tiêu sắp đặt xong hành lý, lam hiên vũ liền mang theo bọn họ tiến về trước nhà ăn. nana cùng an bội cửu thì là đi cùng với đống thiên thu, mọi người đang hội hợp ở nhà ăn. mọi người ăn tự nhiên là đồ ăn tốt nhất của nhà khách sử lai khác. lam hiên vũ hiện tại cũng không thiếu tiền, hơn nữa giá cả đồ ăn ở sử lai khác cũng không cao. an bội cửu vừa ăn cơm, một bên tự đáy lòng mà tán thán nói, thật không hổ là sử lai khác học viện. Khí tức sinh mệnh nơi đây thật sự là quá nồng đậm. Tiếc núi lớn nhất của chúng ta là năm đó không thể thi đậu Sử Lai Khắc Học viện, Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nói. Di An, người cũng là hồn sư, ư, từ trên người An Bội Cửu, hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì hồn lực chấn động. An Bội Cửu mỉm cười gật đầu, đúng vậy, thực hâm mộ các con quá nha. Có thể chúng tuyển Sử Lai Khắc Học viện, tiền đồ không thể hạn lượng. Cuộc thi cuối kỳ của các con được như thế nào ư? Lam Hiên Vũ cười nói. Còn có thể thông qua ạ." Đồng thiên Thù nói, hắn là xếp hạng nhất đấy. An Bội Cửu sừng sốt một lát, ánh mắt nhìn Lam Hiên Vũ lập tức liền thay đổi. Sử Lai Khác Học Viện là nơi nào? Đây là căn cứ của thiên tài, tại Sử Lai Khác Học Viện có thể khảo thí đạt hạng nhất. Cho dù là tại ngoại viện đó cũng là tuyệt đối ưu tú, chính là thiên tài trong thiên tài. Cái này thật có thể là tiền đồ không thể hạn lượng rồi. Hạng nhất ư? Con trai con thật sự là quá tuyệt vời. Năn Trừng vui mừng quá đỗi, hướng Lam Hiên Vũ giơ ngón tay cái lên. Mẹ phải thưởng cho con mới được. Lam Hiên Vũ cười nói, mẹ ban thưởng cho con cái gì vậy? nhưng thật ra là đoàn đội chúng con được hạng nhất, không phải một mình con. Nam Trừng bưng lấy mặt con trai, tại bên trên hai má của hắn dùng sức mà hôn một cái. Để mẹ ban thưởng cho con cái hôn, Lam Hiên Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ. Vậy cũng là ban thưởng ư, con đây cũng ban thưởng cho mẹ một chút. Nói xong, hắn cũng hôn trên má Nam Trừng một cái. Sau đó hắn giơ tay lên, hào quang trên tay chớp liên tục, nguyên một đám bình thủy tinh được hắn lấy ra từ trong vòng tay chữ vật. Cuộc thi cuối kỳ chấm dứt, sau khi trở lại học viện, Nguyên Ân Huy Huy đã đem vòng tay chữ vật đưa cho hắn thuận tiện cho hắn mang theo các loại kim loại hiếm đi rèn. đây nước hải thần hồ là con dùng huy chương sử lai khác đổi lấy đấy. cha, mẹ, nana lão sư, di an, mọi người nếm thử đi. nó có thể bổ sung năng lượng sinh mệnh, tối thiểu có thể trì hoãn già yếu. nan chừng có chút nghi ngờ cầm qua một cái bình thủy tinh nhìn một cái. hồ nước có thể uống trực tiếp ư? có vệ sinh hay không? an bội cửu lại vẻ mặt kinh ngạc. nước hải thần hồ ư? ta là lần đầu tiên nhìn thấy, nghe nói là rất đắt nha. nam phu nhân, đây cũng không phải là vấn đề có vệ sinh hay không chỉ có thành viên bên trong sử lai khắc học viện mới có thể đạt được nước hồ này. cái này nếu bán ở bên ngoài, một bình như vậy chỉ sợ sẽ là giá trên trời. Hiên Vũ nói không sai, nước này không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, hơn nữa có trợ giúp tu luyện. để ta đây thử xem. Nam Trừng cười cười mở ra cái bình uống một ngụm. nước này có vị ngọt nhàn nhạt, mát lạnh ngon miệng, lập tức làm cho nàng có loại mỏi mệt diệt hết. có cảm giác sàng khoái cùng buông lỏng, nàng không khỏi lộ ra kinh ngạc. thật sự là rất đặc thù nha. mấy người khác cũng uống, An Bội cửu bất động thanh sắc. Nana nhưng có chút xuất thần về sau nàng vẫn có chút hoảng hốt Ăn xong một bữa cơm Nana cũng không có nói lời nào Lam Hiên Vũ nhìn bộ dạng nàng thất thần Cũng chỉ là nghĩ tới nàng có chút mệt mỏi Lam Hiên Vũ hỏi Cha, mẹ, Nana, lão sư Mọi người có muốn nghỉ ngơi trước một lát hay không Nam Trừng cười nói Uống nước hải thần hồ của con Ta hiện tại một chút đều không cảm thấy mệt mỏi Đi ký túc xá của con xem một chút đi Xem một chút chỗ ở của con ta Lam Hiên Vũ nhìn về phía Nana Nana, lão sư, người thì sao Nana nói ta cũng không sao, cùng một chỗ đi. Vâng. Mọi người ra khỏi nhà khách, tự nhiên vẫn là chỉ có thể đi bộ. Sừ Lai like Khắc học viện là tràn đầy khí tức sinh mệnh cùng thế giới màu xanh lá. Bởi vì ngoại viện đã nghỉ, trong học viện càng lộ ra yên tĩnh. Bước chậm tại trên sân trường, cảm thụ được khí tức sinh mệnh nồng đậm đến từ hải thần hồ, Lam Tiêu, Nam Trường đều cảm thấy hết sức thoải mái. An Bội Cửu thỉnh thoảng lộ ra vẻ hâm mộ, nghĩ thầm, Sừ Lai like Khắc học viện thật không hổ là nơi làm cho người ta hướng tới. Năm đó, chính mình thật sự chỉ thiếu chút nữa liền thi đậu rồi. Nàng không có khoa trương, đây đúng là khuyết điểm lớn nhất trong đời của nàng. Mọi người một đường đi đến ký túc xá Lam Hiên Vũ, Lam Hiên Vũ mở cửa. "Cha, mẹ, Nana lão sư, dì ăn mời vào, đây là ký túc xá của con." Vừa vào cửa Nam Trường liền sợ ngây người. "Đây là một mình con ở ư? Đúng vậy ạ. Trường học của chúng con đệ tử ít, cho nên chỗ ở mọi người đều khá lớn. Có phòng tu luyện, phòng minh tưởng, phòng khoang thuyền mô phỏng. Bên này là phòng khách, có thể trực tiếp gọi một chút đồ ăn tại ký túc xá. Nơi con dùng nhiều nhất là phòng minh tưởng." Bởi vì hiện tại rất ít khi đi ngủ Bình thường đều là thông qua minh tưởng để nghỉ ngơi Mẹ à, con đã hơn 30 cấp rồi nhé Thiên Thu đã đột phá 40 cấp rồi Lam Tiêu nói Thật sự là không thể bảo Chúng ta lúc lớn cỡ như con vậy Chỉ sợ còn chưa tới 20 cấp An Bội Cửu nói Tại xử lai khác học viện 30 cấp 40 cấp cùng nơi khác không giống vậy Có thể khảo thí đứng thứ nhất toàn lớp Con của các ngươi thật đúng là khó lường Nan Trừng nói Cái này nhờ có Nana lúc trước giúp hắn để xuống trụ cột vững chắc Không có Nana dạy bảo sẽ không có Hiên Vũ hôm nay, cho nên chúng ta vẫn luôn đặc biệt cảm tạ Nana. Nana nhẹ nhàng mà lắc đầu, là chính bản thân hắn chịu cố gắng. "Hiên Vũ, mang ta đi tới phòng minh tưởng của con đi. Con đột phá tam hoàn rồi, ta giúp đỡ con kiểm tra một lát trạng thái của con bây giờ." "Vâng." Lam Hiên Vũ nhanh chóng mà đáp ứng một tiếng. Hắn đối với chính mình nửa năm qua tiến bộ vẫn là hết sức có lòng tin, coi như là Nana lão sư hẳn là cũng sẽ thỏa mãn đối với tiến bộ của hắn. Đồng Thiên Thu nói, "Lão sư, con có cùng một chỗ hay không?" Nana nói con đêm nay ở cùng ta buổi tối ta sẽ giúp con xem một chút hiện tại trước tiên xem tình huống tu luyện của hiên vũ đã vâng được ạ đồng thiên thu gật gật đầu lam hiên vũ mang theo nana đi vào phòng minh tưởng chính mình nam Trừng cùng lam tiêu không có theo tới bọn họ đi quanh ký túc xá thăm phòng của hắn đồng thiên thu cùng đi với bọn họ an bội cửu lại muốn đi theo nana ngươi đừng tiến vào nana ngăn cản an bội cửu muốn đi vào phòng minh tưởng an bội cửu sừng sốt một lát ta không thể nhìn ư ta cái gì cũng không nói không sẽ ảnh hưởng tới các ngươi Không thể được, Nana biểu lộ rất bình tĩnh Nhưng ngữ khí rất kiên định An bội cửu thoáng do dự một lát Vẫn là gật đầu Được rồi, ta đây đợi tại cửa ra vào Nói xong, nàng lui về sau một bước Nana đóng lại cửa phòng minh tử Lam Hiên Vũ nhìn một chút nàng, thấp giọng nói Nana lão sư, dì An không phải bạn của người ư Nana nói ra Xem như thế đi, không nói những thứ này Con tới đây ngồi xuống Nàng chỉ chỉ vị trí chính giữa trong phòng minh tử Ánh mắt nhìn lướt qua pháp trận bên trên phòng minh tử Lam Hiên Vũ đi qua ngồi xuống. Nana nói, con bắt đầu minh tưởng đi. Lam Hiên Vũ nhắm hai mắt lại, thúc giục hồn lực dựa theo phương thức vận hành của Huyền Thiên Công mà vận chuyển. Hồn lực nhu hòa nhanh chóng vận chuyển trong người, khí tức cả người hắn lập tức trở nên vững vàng. Cùng so với lúc trước vừa mới bắt đầu tu luyện, hắn hiện tại chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đi vào trạng thái minh tưởng. Cho dù là tại dưới tình huống có quấy nhiễu cũng là như thế. Chỉ có như thế, hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục hồn lực. Cái này là thông qua nhiều lần rèn luyện mà luyện thành. Hắn mới tiến vào trạng thái minh tưởng. sắc mặt Nana liền hơi đổi. Nàng lướt qua ngồi vào phía sau hắn, một tay đặt tại trên lưng của hắn. Cái gì? Nana, nao nao, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Trong không khí nguyên tố chấn động bỗng nhiên trở nên kịch liệt hơn. Dùng thân thể Nana làm trung tâm, từng vòng quang mang năm màu khuếch tán hướng ra phía ngoài. Lam Hiên Vũ cảm giác xung quanh mình lập tức liền biến thành hải dương nguyên tố. Nguyên tố năm màu rực rỡ phối hợp với năng lượng sinh mệnh tràn vào trong cơ thể mình, nhanh chóng bị hồn lực của mình hấp thu. Nhưng đúng vào lúc này thân thể Lam Hiên Vũ đột nhiên rung động một lát, ngay sau đó Vòng xoáy huyết mạch chỗ bộ ngực hắn lại vận chuyển rất nhanh, nơi trọng yếu là hào quang bảy màu lóng lánh, càng đem toàn bộ vòng xoáy đều nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Bộ ngực hắn nóng lên, Lân Phiến Long Thần lập tức phát ra hào quang nóng bỏng, làm trước ngực hắn hào quang sáng chói. Ngồi tại phía sau hắn, thân thể Nana lóe lên liền đi tới trước người hắn, đưa tay kéo ra đồng phục hắn, chỗ bộ ngực hắn Lân Phiến Long Thần màu sắc rực rỡ liền lộ ra. Nhìn thấy khối lân phiến này Nana sững sốt một lát, nghĩ thầm, khó trách huyết mạch chi lực cùng hồn lực của hắn sẽ triệt để dung hợp, là bị thứ này ảnh hưởng ư? Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng mà chạm đến khối lân phiến kia. Lập tức, lân phiến nhẹ nhàng mà nhảy lên một lát, sau đó biến thành bảo thạch hình giọt nước. Nana cảm thấy thân thể của mình chấn động mạnh một cái, một đoạn chi nhớ ngắn điên cuồng tuôn ra. Những đoạn ngắn này tạo thành hình ảnh, nàng nhìn thấy sương cốc thật lớn, trong sương cốc trải rộng cực lớn hải cốt. Một đạo thân ảnh đang khó khăn đào sới nguyên một đám hố to, đem những bộ hải cốt kia vùi lấp. Kịch liệt đau đầu làm cho nàng rên rỉ lên tiếng, nàng dùng hai tay ôm lấy đầu, mảnh vỡ chi nhớ phân loạn không ngừng tràn vào trong đầu. Làm cho nàng đầu đau muốn nứt Âm thanh của Nana đánh thức Lam Hiên Vũ Nana lão sư, người làm sao vậy Lúc này bảo thạch hình giọt nước lại biến trở về bộ dạng lân phiến long thần Một lần nữa dán tại chỗ ngực Lam Hiên Vũ Nana khoát tay áo Ta không sao, vật này chỗ ngực con là từ chỗ nào có được vậy Lam Hiên Vũ nói Con còn chưa kịp nói cùng người Đây là con tại phòng đấu giá sử lai khác bên trên lấy được Chính là bởi vì đã có nó Huyết mạch của con tựa hồ tiến hóa rồi Hai loại huyết mạch màu vàng cùng màu bạc bất đồng giao hòa lẫn nhau không bao giờ sẽ va chạm nữa rồi. Sau đó, con liền cảm thấy năng lực của mình tăng cường rất nhiều. Có thể điều hòa hai loại huyết mạch mang đến lực lượng. Huyết mạch màu bạc tăng cường cho con năng lực khống chế nguyên tố, huyết mạch màu kim tức thì tăng cường lực chiến đấu của con, lực lượng hai loại huyết mạch cũng có thể phối hợp khi sử dụng hồn kỹ bất đồng. Lúc ấy con còn có một giấc mộng, mơ thấy cái gì? Nana truy vấn. Lam Hiên Vũ không có giấu giếm, đem mộng cảnh chính mình miêu tả một lần. Nana lão sư, thật sự có long thần ư? con có được khối bảo thạch này có phải chính là lân phiến long thần hay không huyết mạch của con hẳn là có quan hệ cùng long thần nana ngơ ngác nhìn hắn cảm giác đau đầu dần dần biến mất long thần ư ta không nghĩ ra nhưng tiềm thức ta nói cho ta biết suy đoán của con là chính xác hẳn là có long thần đấy ta nhớ tới một ít gì đó huyết mạch màu vàng của con mang cho con hồn kỹ là rất nổi danh đấy đệ nhất hồn kỹ hẳn là hoàng kim long thể đệ nhị hồn kỹ là kim long bá thể hồn kỹ thứ ba là hoàng kim long hống lam hiên vũ tò mò hỏi vâng vậy sau này dùng những tên này là tốt rồi. nana lão sư, ngươi đã thấy tình huống của người khác giống với con ư? nana đáp, ta không nghĩ ra, nhưng mà ta nhất định là đã gặp. lam hiên vũ nói, con đây sau này tu luyện con sẽ xảy ra vấn đề ư? nana lắc đầu, chắc có lẽ không có vấn đề gì. hai loại huyết mạch của con đã dung hợp, con đạt được vật này không phải lân phiến long thần, nó được gọi là long tộc chúc phúc. cái khối lân phiến kia là sau khi hai loại huyết mạch dung hợp sinh ra. chẳng qua là lực lượng của con bây giờ còn quá yếu, vẫn không thể sinh ra càng nhiều lân phiến hơn nữa. Theo thực lực của con tăng lên, hai loại huyết mạch này cuối cùng hẳn là sẽ hoàn toàn dung hợp thành một loại. Đến lúc kia, huyết mạch của con phải là chính thức là huyết mạch Long Thần rồi, thực lực của con sẽ lần nữa tăng lên." Lam Hiên Vũ nói, "Huyết mạch Long Thần ư? Vậy có phải rất mạnh hay không?" "Đúng vậy." Nana gật gật đầu, "Nhưng còn phải thật lâu, phải đột phá tới cực hạn con mới có thể chính thức có được huyết mạch Long Thần." "Lam Hiên Vũ hỏi, người là nói hồn lực đột phá 100 cấp ư?" Nana nói, "Hẳn là như thế. Phương thức tu luyện bây giờ của con không có vấn đề." Chỉ cần tiếp tục cố gắng là được." Lam Hiên Vũ nói, "Vậy tại sao những người khác khi đến thời điểm đột phá cũng rất thuận lợi? Thời điểm con đột phá 30 cấp liền rất khó, lúc ấy con còn phải mượn lực lượng Thiên Thánh Liệt Uyên Kích mới hoàn thành đột phá. Về sau đột phá 40 cấp có thể cũng rất khó phải không?" Thiên Thánh Liệt Uyên Kích ư? Nana sững sốt một lát. Lam Hiên Vũ giơ tay lên, lộ ra chiếc nhẫn trên ngón cái, "Chính là cái này nha. Nó có thể biến thành kích, nhưng cần con đi kích thích Lân Phiến Long Thần, con phải dùng lực lượng huyết mạch Long Thần mới có thể sử dụng." Nana cầm chặt tay Lam Hiên Vũ, hắn chỉ cảm thấy bên trên ngón cái chợt nhẹ đi. Tiếp theo trong nháy mắt, Thiên Thánh Liệt Uyên Kích liền xuất hiện, đại kích màu ám lam bị Nana nắm trong tay. Lúc trước Nana đã dùng Thiên Thánh Liệt Uyên Kích phá hủy chiến hạng, nàng biết sử dụng Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, Lam Hiên Vũ cũng không cảm thấy kỳ quái. "Tốt, cái tên rất quen thuộc." Đầu Nana tựa hồ lại bắt đầu đau. Nàng nhẹ nhàng mà huy động Thiên Thánh Liệt Uyên Kích trong tay một lát, trong không khí mang theo từng trận tàn ảnh. Lam Hiên Vũ nói, nói đặc biệt mạnh mẽ, tựa như cái gì cũng đỡ không nổi nó công kích. Con đã dùng nó đã đánh bại đối thủ hồn lực cao hơn con hai cấp độ. Nana lão sư, Thiên Thánh Liệt Uyên kích là thần khí ư? Ta có đồng học nói nó là thần khí, các sư phụ lại chưa nói qua như vậy. Nana vô thức mà nói, Thiên Thánh Liệt Uyên, bỏ qua phòng ngự, tổn thương chân thật, đánh đầu thẳng nó. Nói xong câu đó, nàng tựa hồ thanh tỉnh, ánh sáng màu lam trong tay lóe lên. Thiên Thánh Liệt Uyên một lần nữa hóa thành chiếc nhẫn, đeo trên ngón tay làm Hiên Vũ. Nana vuốt vuốt tóc Lam Hiên Vũ, nó hẳn là thần khí, hơn nữa không phải thần khí bình thường. Muốn không chế được nó là rất khó Con phải cẩn thận, ngàn vạn lần không nên để nó ngộ thương chính mình Lam Hiên Vũ gật gật đầu Không phải thần khí bình thường ư Là có ý gì Cái chiếc nhẫn này là khi con còn bé ngủ một giấc sau đó thì có nó đấy Thời điểm con lần đầu tiên sử dụng nó Trong nội tâm liền tự nhiên xuất hiện tên của nó Đây cũng là chuyện gì xảy ra Nana lắc đầu Cái này lão sư cũng không biết Nhưng đối với hiện tại mà nói Nó chỗ xấu kỳ thật lớn hơn so với chỗ tốt Con ở nơi này khá tốt Một khi con rời khỏi học viện rất có thể sẽ có người muốn cướp đoạt thần khí của con, cho nên trước khi con chưa đầy đủ cường đại, tận lực dùng một phần nhỏ của nó mà thôi. Lão sư học viện đã hỏi qua chuyện này chưa? Lam Hiên Vũ lắc đầu. Thời điểm lúc trước hắn đánh bại Đường Vũ Cách đã sử dụng qua Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, nhưng lão sư học viện cho tới bây giờ không hỏi qua hắn chuyện có quan hệ với cái đại kích này, cho nên chính hắn cũng không có quá để ý. Bây giờ nghe Nana nói, hắn mới ý thức tới dùng năng lực của mình có một kiện thần khí sẽ có bao nhiêu vấn đề lớn. Lam Hiên Vũ nghiêm túc nói ra. Con về sau sẽ tận lực dùng một phần nhỏ của nó, đợi chính thức có thể khống chế được nó con lại dùng sau." Nana nói, "Con tiến bộ rất lớn, cũng có rất nhiều năng lực mới. Ta giúp đỡ con trải vuốt năng lực của con một chút cho tốt. Nói cho ta nghe một chút đi chuyện của con đi, nửa năm qua này con học cái gì, nắm giữ năng lực nào, có cái nào biến hóa không?" "Được ạ." Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng, hắn nói về từ lúc chính mình tham gia cuộc thi nhập học, kể cho Nana kinh nghiệm sau khi chính mình đến Sử Lai Khắc học viện. Nana nghe rất chăm chú, cũng không nói cắt ngang xen vào. Vẫn là chỉ nghe hắn nói, Lam Hiên Vũ kể lại chính là dùng tiếng đồng hồ. Một mực nói đến hắn tham gia cuộc thi cuối kỳ, nói đến tất cả đồng học đều đã công nhận hắn, hắn không khỏi có chút đắc ý. Sau đó chúng con đã trở lại, lần này đã nhận được thật nhiều kim loại hiếm, đã đầy đủ chế tác đấu khải rồi, quay về con liền có thể bắt đầu rèn rồi. Chúng con nghỉ 15 ngày, hôm nay mọi người đã tới rồi. Nana nghe xong hắn giảng thuật, mỉm cười nói, nửa năm này kinh nghiệm của ngươi thật sự rất nhiều, làm được cũng rất tốt. Nhưng mà, có một chỗ con sai rồi, sao cơ? Lam Hiên Vũ có chút không hiểu nhìn về phía nàng, mình sai nơi nào? Nana nói, con quá coi thường chính con, nhất là từ sau khi đột phá Tam Hoàn Kỳ thật, con Thủy Trung đều không có chính thức khống chế được năng lực chính mình có. Võ hồn cùng huyết mạch của con rất đặc thù, khi đến Tam Hoàn con cũng có thể tách ra quang huy chói mắt, nhưng lại Thủy Trung đem mình đặt ở vị trí phụ trợ, chỉ một chút ngẫu nhiên mới triển khai năng lực của mình, hơn nữa là bằng vào đầu óc của con đi chiến đấu. Chiến đấu bằng vào trí tuệ là không thành vấn đề, cũng là chuyện tốt, chứng minh con đầy đủ thông minh. Nhưng mà. Điều này làm cho con không để ý đến năng lực chính thức của chính mình, con cũng không có đem thực lực chân chính của mình hoàn toàn bày ra. Nhiều khi, con căn bản cũng không cần phải tốn nhiều tâm tư, bởi vì thực lực của con đã đầy đủ cường đại. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nói, "Con chưa có hoàn toàn khống chế được năng lực chính mình có ư?" Nana nhẹ gật đầu. "Đúng vậy, khiếm khuyết rất nhiều, hai loại huyết mạch của con đã dung hợp, hiện tại có thể đã xem như trở thành một loại. Như vậy, bọn chúng phối hợp độ lẫn nhau so với trước kia cao hơn rất nhiều. Trọng yếu hơn là, con không để ý đến khống chế đối với lực lượng Tinh thần lực, hồn lực, võ hồn, huyết mạch chi lực của con tại trong hồn sư đồng cấp bậc đều là rất mạnh. Nhưng con không thể đem bọn chúng kết hợp ở một chỗ. Làm không được điểm này chính là có một thân năng lực nhưng không có cách nào triển khai ra. Lam Hiên Vũ cái hiểu cái không gật đầu. Nana lão sư, con đây nên làm cái gì bây giờ? Nana nói, ta sẽ vẫn ở đây đến khi con khai giảng. Trong khoảng thời gian này ta sẽ giúp đỡ con trải vuốt một lát năng lực của ngươi, Con có thể có được phương thức chiến đấu thuộc về mình rồi. Ta nói cho con phương hướng tu luyện. Con về sau đã có được càng nhiều năng lực hơn nữa cũng dựa theo cái phương hướng này không ngừng tu luyện mà tăng lên. Còn có, con tăng lên hồn lực sở dĩ khó khăn là bởi vì con cần phải tích lũy thêm nhiều hơn nữa góp ít thành nhiều, mà thực lực của con một khi tăng lên liền tương đương với là một lần tiến hóa. Lần sau lúc đột phá, con không nên mượn sức mạnh của thiên thánh liệt uyên kích. Nó tuy rằng rất mạnh, có thể giúp đỡ con nhanh chóng đột phá bình cảnh, thế nhưng sẽ để cho con bỏ lỡ quá trình tích lũy, thời điểm con đột phá tứ hoàn sẽ càng khó. Một khi con lại mượn lực lượng thiên thánh liệt uyên kích đột phá một lần nữa, tương lai đột phá ngũ hoàn chỉ sợ cũng sẽ khó càng thêm khó. Cho nên con phải dựa vào tích lũy của chính mình, dựa vào năng lực bản thân đi đột phá. Chỉ có tích lũy đủ nhiều, thời điểm con có thể khống chế năng lực bản thân, con mới có thể chân chính đột phá. Tuy rằng như vậy sẽ để cho tu vi hồn lực con tăng lên tốc độ chậm hơn rất nhiều so với những người khác, thế nhưng là mỗi một lần tiến bộ đều lại để cho con có biến hóa lớn. Tương lai, thật sự bước hoàn thành huyết mạch long thần mới có thể nước chảy thành sông. Lam Hiên Vũ có chút không cam lòng mà nói, thế nhưng là tu vi hồn lực của con đã thấp hơn rất nhiều so với đồng bạn rồi. Nana mỉm cười nói, nếu như lúc con đang ở Tam Hoàn, sức chiến đấu không tranh lệch so với Ngũ Hoàn; lúc con đang ở Ngũ Hoàn, sức chiến đấu thậm chí có thể so với cùng với Thất Hoàn, Bát Hoàn. Cấp bậc hồn lực là cao hay thấp lại có quan hệ gì đây? Đẳng cấp hồn lực chỉ là con số, cũng không có nghĩa là thực lực chân chính. Mà con muốn tăng lên chính là chỉnh thể thực lực. Con thử nghĩ mà xem, nếu như những người khác tu luyện tới cửu hoàn gặp chứng ngại không thể vượt qua. Mà con khi đó tuy rằng chỉ có lục hoàn hoặc thất hoàn Thực lực lại không sai biệt lắm cùng bọn họ Nhưng con còn có thể tiến bộ Bọn hắn đã không cách nào tiến bộ nữa So sánh với nhau cái nào là tốt hơn đây Lam Hiên Vũ là một hài tử thông minh Nghe Nana giải thích Ánh mắt của hắn lập tức phát sáng lên Nana lão sư Con hiểu được Chỉ cần có thể một mực tăng lên là con liền thỏa mãn Nana nói Sau khi hai loại huyết mạch của con dung hợp Đã vì con mở ra một cái đại môn hoàn toàn mới Đột phá khó Tích lũy lại dễ dàng Con chỉ cần cố gắng đi khống chế năng lực của mình Liên sẽ kéo dài đột phá Đột phá cực hạn chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi Cảm ơn Nana lão sư Nana cười nói Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi Đoán chừng cha mẹ con cũng chờ suốt ruột rồi An bội cửu một mực chờ ở bên ngoài phòng minh tử Sau khi nhìn thấy bọn hắn đi ra Nàng nhìn Nana, nhìn lại một chút Lam Hiên Vũ Chẳng qua là cười cười Cái gì cũng chưa nói Nam chừng, Lam Tiêu ở phòng khách nói chuyện cùng đống thiên thu Nhìn Nana cùng Lam Hiên Vũ tiến vào Nam chừng hỏi Nana, hắn có tiến bộ hay không? Nana nói. Tiến bộ rất lớn, chỉ là có chút nơi cần phải điều chỉnh, mấy ngày nay ta sẽ chỉ đạo hắn một lát, để cho hắn tận lực ít đi đường quanh co. Nam Trừng mỉm cười nói. Vậy đã làm phiền cô rồi. An bội cửu nhìn Lam Hiên Vũ, có chút hâm mộ hắn. Tên tiểu tử này có biết hay không, người chỉ điểm hắn thế nhưng là một vị cường giả thần cấp cơ đấy. Mặc dù là một vị cường giả thần cấp đã mất đi trí nhớ, nhưng thực lực còn tại đó. Thời gian một ngày qua đi rất nhanh, dựa theo quy định của Sử Lai Khắc Học Viện, người nhà của học viên ở trong học viện là có khu vực hạn chế, một ít nơi dạy học là không thể đến tham quan, còn có ven hồ Hải Thần Hồ cũng không được đến. Sau khi mọi người ghé qua ký túc xá Đống Thiên Thu, Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu sẽ đưa bọn hắn về tới nhà khách, buổi tối hai người đều ở lại. Đống Thiên Thu ở cùng Nana, Lam Hiên Vũ ở cùng cha mẹ, mặc dù là ngủ trên ghế sofa, hắn cũng rất vui vẻ. Thời gian dài như vậy không có gặp cha mẹ rồi, hắn đem chuyện từ lúc mình đi vào Sử Lai Khắc Học Viện kể lại cho hai người nghe đương nhiên có chút khác nhau so với khi kể lại cho Nana. thí dụ như hắn mạo hiểm gặp được chuyện nguy hiểm, hắn đều hơi hợt lướt qua để tránh cha mẹ lo lắng. ngày nghỉ là rất tốt đẹp. Nana mỗi ngày đều chỉ điểm cho Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu tu luyện, giúp bọn hắn trải vuốt năng lực bản thân, dạy bảo bọn hắn vận dụng năng lực bản thân tốt hơn. Lam Hiên Vũ dường như lại trở về lúc trước Nana ở tại trong nhà mình, mỗi ngày đều dạy bảo cho hắn. mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Nana, hắn đặc biệt vui vẻ. trong nháy mắt năm ngày trôi qua, lúc thời gian ăn cơm trưa. Lam Hiên Vũ cao hứng bừng bừng về phía Nana nói ra: "Nana lão sư, người nếu có thể ở lại Sử Lai Khắc học viện thì tốt quá. Mấy ngày nay con thật sự đã học được rất nhiều thứ. Nếu không phải người dạy con, con cũng không biết võ hồn con còn có thể dùng như vậy, thật sự là quá tuyệt vời. Người nếu là lão sư của học viện chúng ta hẳn là quá tốt. Mấy ngày nay hắn thật sự cảm giác mình tiến bộ rất lớn, lớn vượt quá tưởng tượng. Năng lực hay là những năng lực kia có thể được Nana chỉ điểm." Lam Hiên Vũ phát hiện sau khi chính mình đột phá tam hoàn, căn bản cũng chưa có khống chế tốt năng lực của mình. Hắn có sau cái hồn kỹ, lại căn bản không có đem bọn chúng vận dụng tốt. Đồng thời, Nana vẫn còn tiến hành một lần chỉ điểm khi hắn hoàn thành long thần biến. Sau đó đối với hắn đã để cho hắn hiểu được long thần biến cuối cùng đã mang đến tăng lên ở phương diện nào. Long thần biến mang đến tăng lên là toàn diện, nhưng nên như thế nào đem thực lực tăng lên toàn diện này bày ra, hắn vốn là không rõ ràng lắm. Sau khi trải qua Nana chỉ điểm hắn mới hiểu được. Năm ngày này tu vi hắn không có tăng lên bao nhiêu, nhưng hắn cảm giác được chính mình dường như thoát thai hoán cốt vậy. Nana khẽ cười nói. Ta cũng muốn lưu lại cùng các con. Không biết sử lai khắc học viện còn có lão sư hay không? Một mực ngồi ở bên cạnh yên lặng nghe bọn hắn nói chuyện. An Bội Cửu đột nhiên mở miệng nói ra. Khả năng chuyện này là không được. Nana quay đầu nhìn về phía An Bội Cửu. An Bội Cửu nghiêm túc nói: Nana, hệ thống không giống nhau. Ngươi thuộc về hệ thống giáo dục của liên bang. Sử lai khắc học viện là hệ thống đơn độc. Nếu học viện khác ở liên bang, ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Nhưng sử lai khắc học viện chỉ sợ không được. Nana bình tĩnh mà nhìn nàng. Ta đã đem mình bán cho các ngươi rồi ư? An bội cửu cả kinh, Nana, thật xin lỗi, ta không phải ý tứ kia, nhưng là tình huống của ngươi đặc thù, ngươi cũng biết đấy. Lam Hiên Vũ vội vàng kéo tay Nana, Nana lão sư, người đừng giận. bị hắn cầm chặt tay, biểu lộ Nana lập tức thay đổi, nàng mỉm cười nói, ta không có giận. Thời điểm cùng con ở một chỗ, ta đều rất vui vẻ. Lam Hiên Vũ cười nói, đêm nay có đấu giá hội nha, con mang người đi xem được không? Đấu giá hội ở Sứ Lai khác thành chúng ta thế nhưng là có thần khí đấu giá đấy, tuy rằng giá cả rất cao. Nana gật gật đầu nói ta đi theo con. nàng cùng Lam Hiên Vũ nói chuyện, lại vẫn nhìn An Bội Cửu. An Bội Cửu bị nàng nhìn có chút hốt hoảng, đứng lên nói: ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Sau một lát, nàng đã trở về, sau đó hướng Nana nói: chúng ta nói chuyện một mình được chứ? Được. Nana gật đầu, đứng người lên đi ra ngoài cùng An Bội Cửu. Nana, chúng ta một mực vô cùng tôn trọng lựa chọn của ngươi, cho nên mới đã có lần đến sửa lai khắc học viện này. Nhưng tình huống của ngươi đặc thù, bởi vì lai lịch của ngươi đặc thù. Hơn nữa ngươi mất ký ức. Liên bang nhất định sẽ tại các thời khắc giám sát được ngươi. Đồng thời, ngươi là liên bang phục sinh lại đấy, quyền quản khống thuộc về liên bang. Chúng ta biết ngươi cầm giữ có thực lực thần cấp, mà thực lực như vậy đối với người bình thường mà nói thật là đáng sợ. Tuy rằng chúng ta cũng biết ngươi sẽ không làm chuyện bất lợi đối với liên bang, nhưng bản thân ngươi giống như là một kiện vũ khí kinh khủng, liên bang nhất định phải bảo vệ tốt ngươi, để ngừa ngươi bị người khác lợi dụng, hoặc là tránh cho ngươi xuất hiện tình huống tâm tình không ổn định. Sử Lai khác học viện là tồn tại vô cùng đặc thù trong liên bang, có thể nói là độc lập với liên bang thậm chí là bình đẳng cùng liên bang, không nói trước ngươi có thể tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện hay không, giả thiết ngươi có thể tiến vào, như vậy, ngươi sẽ thoát ly khỏi khống chế của liên bang. Cường giả cấp độ thần cấp này tại toàn bộ liên bang cũng là phượng mau lân giác. Ta thành thật với nhau mà nói cho ngươi, liên bang đem ngươi xem là một phần lực lượng của liên bang, là không thể nào đem ngươi tặng cho Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc Học Viện đã rất cường đại rồi. Ta vừa mới câu thông cùng phía trên rồi, ta cảm thấy có thể như vậy. Nếu như ngươi rất hy vọng ở lại đây thỉnh thoảng lại dạy bảo bọn hắn Chúng ta có một biện pháp điều hòa, ngươi nghe một chút xem được hay không được." Nana bình tĩnh mà nhìn nàng, "Ngươi nói đi." An bội cửu nói, "Mẫu Tinh trừ Sử Lai khác học viện ra, còn có một học viện hồn sư cao cấp tại Minh Đô thủ đô Liên Bang, tên là Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện, cũng có lịch sử 2 vạn năm, có phần đông học viên ưu tú. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể tới đó đảm nhiệm dạy học. Từ Minh Đô đến Sử Lai Khắc Thành, nếu như sử dụng ngân dược thiên sứ mà nói, cũng chính là chừng 2 giờ thời gian phi hành." Ngươi tùy thời có thể đến bên này thăm hỏi hai hài tử này hơn nữa có thể dạy bảo bọn hắn. Nếu như ngươi có thể thuyết phục bọn hắn rời khỏi Sử Lai Khắc Học viện, tiến về Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học viện học tập liền dễ dàng hơn rồi. Tuy rằng Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học viện không bằng Sử Lai Khắc Học viện, vốn lấy thành tích hai cái hài tử này nếu như bọn hắn chịu tới, nhất định sẽ đạt được tài nguyên tốt nhất từ Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học viện. Tương lai thậm chí có thể cử đi học ở Chiến Thần Điện tiến hành chuyên môn bồi dưỡng, đây là con đường tốt nhất cho bọn hắn. Dù sao cho dù là đệ tử tốt nghiệp từ Sử Lai Khắc Học viện, đi chiến thần điện cũng là lựa chọn tốt nhất. Ngươi xem coi thế nào?" Nana lông mày cao lại, "Đầu tiên, ta là một thân thể độc lập. Ta một mực phục tùng sắp xếp của các ngươi, cũng không phải bởi vì ta nguyện ý bị các ngươi an bài. Ta chỉ là muốn trải qua thời gian yên tĩnh. Ta nhớ không nổi chuyện trước kia, các ngươi nói cho ta biết, ta rất có thể đến từ nghìn năm trước, nhưng các ngươi cũng tra không được ghi chép từ ngàn năm trước có quan hệ với ta. Hiên Vũ cùng Thiên Thu là đệ tử của ta. Với ta mà nói, bọn hắn tựa như thân nhân." ta sẽ không ép sự lựa chọn của bọn hắn. ngươi nói biện pháp, ta có thể tiếp nhận. nhưng mà nhờ ngươi nói cho người các ngươi biết, ta cho tới bây giờ đều không phải là một thành viên trong các ngươi. xin không cần đem ta coi như tài nguyên. ngươi hiểu được chứ? An Bội Cửu vội vàng gật đầu. đúng vậy, ta hiểu được. nếu như tương lai liên bang thật sự có chỗ cần đối với ngươi, ta tin tưởng liên bang nhất định sẽ có an bài tốt cho ngươi. được rồi, ngươi an bài đi, ta sẽ đi dạy ở cái học viện kia. bất quá, ta không giảng bài. ta mỗi tháng ít nhất sẽ đến bên này thăm Hiên Vũ cùng Thiên Thu một lần. Nana nói xong câu đó, xoay người rời đi, nhìn bóng lưng Nana, ánh mắt An Bội Cửu có chút phức tạp, nàng nghĩ thầm, ta lúc nào đã làm loại công việc này rồi. Tập truyện đấu La Đại Lục phần 4, chung cục đấu La đến đây là tạm hết, mời các bạn theo dõi diễn biến tiếp theo ở những tập sau trên kênh H2X Audio.